trong ư c a v i viện đi, n m a theo thất lòng rời của hắn có chút phiền muộn lại không gì đó hối hận tâm tình hắn đã sớm quyết định dư sinh không hề kết hôn bây giờ hắn vẫn là như vậy ý tưởng nhìn tối om om màn đêm h ắ người, không không người đi tới trên đời này ý nghĩa là cái gì đã từng hắn cảm thấy người đi tới cái thế giới này không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì so sánh vũ trụ lớn nhân loại thật sự quá nhỏ bé như con kiến hôi mà con kiến hôi sinh mạng có ý nghĩa gì đây hiện nay vào giờ phút này nhìn lên bầu trời đêm từ đồng đạo mặc dù vẫn cảm giác biết dùng người loại so sánh toàn bộ vũ trụ khả năng nhỏ bé đến liền con kiến hôi cũng không bằng nhưng hắn thật giống như cuối cùng thể ngộ đến chính mình nhân sinh ý nghĩa ở chỗ nào ở chỗ nào có lẽ tự mình tiến tới đến cái thế giới này ý nghĩa lớn nhất chính là lãnh hội nhân sinh bách thái đi đem có thể trải qua đều trải qua một lần đóng vai tốt tánh mạng mình bên trong mỗi cái giai đoạn vị trí nhân vật như thế có lẽ làm chính mình cuối cùng cáo biệt cái thế giới này thời điểm trong lòng tiếp nối hội ít một chút vậy đại khái chính là mình cả đời này ý nghĩa không có gì cao lớn hơn vẹn vẹn vì không có hưởng phí tới này trong trần thế một chuyến m à t h ô i mấy ngày sau từ đồng đạo nhận được cao viện viện p h á t tới tin tức ta muốn kết hôn rồi nhìn đến cái tin nhắn ngắn này từ đồng đạo im lặng p h ú t chốc hồi phục một câu chúc mừng chúc ngươi hạnh phúc nàng thật giống như quyết ý muốn tại năm nay ngày hai mươi mốt tháng một ư ơ i hai trước khi đến nơi đem chính mình gả ra ngoài ước chừng một tháng sau tại trong n g ụ c phục hình kim phật hậu kim tiêu bị người xem xét xem xét người khác là hắn một vị đường đệ tuổi tắc cũng không nhỏ huynh đệ hai người cách thủy tinh tường nói chuyện điện thoại thời điểm vị này đường đệ báo cho biết hậu kim tiêu một cái tin giữ bình thường tin tức hắn một đôi nữ bị người giết hắn mẹ g i ả thương tâm quá độ cũng uống thuốc trừ sâu tự sát như vậy tin tức đối với hậu kim tiêu tới nói không khác nào sấm xét giữa trời quang hắn m u ố n cho là mình đều ngồi tù mình đã không có gì có thể lại mất đi nhưng hôm nay đường đệ mang đến tin tức này nhưng làm hắn cực kỳ bị thương đau đến không muốn sống đường đệ nói cho hắn biết cảnh sát vẫn còn truy xét hung thủ nhưng trước mắt còn không có đầu mối gì chỉ là suy đoán hư hư thực, thực hắn lúc trước cựu già tới giết đối với cái này hậu kim tiêu có chút tin tưởng hắn tự mình biết chính mình lúc trước những năm đó đắc tội qua bao nhiêu người cùng bao nhiêu người kết quả thủ tại cái đó pháp chế cũng không kiện toàn năm tháng phá ra diện một chuyện hắn cũng đã làm nhưng hôm nay chuyện như vậy phát sinh ở hắn trên người mình cảm thụ nhưng lại như vậy bất đồng hắn đã không trẻ tuổi hắn cái tuổi này coi như hiện tại ra tù lại tìm một nữ nhân cũng chưa chắc còn có thể sinh ra như nữ h ú n chi hắn thời hạn thi hành án còn xa không tới kết thúc thời gian dư sinh nơi nào còn có sinh con dưỡng cái hy vọng không bao lâu trong n g ụ c hậu kim tiêu tinh thần tựa hồ xảy ra vấn đề cả ngày trong miệng niệm niệm lại nhải hắn một đôi nữ danh chữ có lúc còn có thể lệ rơi đầy mặt mà kêu mẫu thân hắn dị thường bị cảnh ngục trong báo cáo đi có thầy thuốc đưa cho hắn làm trạng thái tinh thần kiểm tra cuối cùng cho ra chẩn đoán hậu kim tiêu tinh thần thất thường điên lên rồi hai trăm linh một ba đầu năm hậu kim tiêu bị chuyển tới thủy điệu thành phố bệnh viện tâm thần nửa tháng sau hậu kim tiêu tại bệnh viện tâm thần mất tích đến đây mới có người ý thức đến hậu kim tiêu đ i ê n rất có thể là hắn cố ý giả bộ tới mục tiêu tám phần mười chính là vì theo trong ngục chạy ra khỏi hắn tự hồ thành công mà hết thẻ này thật ở thiên vân thành phố từ đồng đạo cũng không biết đối với từ đồng đạo tới nói hậu kim tiêu đã sớm không phải đối thủ của hắn đối với hắn đã sớm không có bất kỳ uy hiếp theo hậu kim tiêu ở tù sau từ đồng đạo sẽ không lại để cho người chú ý hậu kim tiêu nhưng thủy điệu thành phố cùng s a châu huyện cảnh sát nhưng ở truy lùng hậu kim tiêu hy vọng mau chóng đưa hắn bắt quý hắn hậu kim tiêu xác thực trở về s a châu huyện chạy ra khỏi bệnh viện tâm thần khuya hôm đó hắn trở về đến s a châu về nhà cũng đi mộ phần nhìn mẫu thân và một đôi nữ dưới bóng đêm hắn quỳ xuống mẹ giá trước mộ phần nước mắt nước mũi đầy mắt đốt tiền giấy tự lẩm bẩm lộ ra rất tay náy cuối cùng hắn nói nhất định phải vì bọn họ hắn muốn tìm ra giết hắn một đôi nữ hung thủ nhưng là cảnh sát trước mắt cũng không có phong tỏa thân phận hung thủ cha không ra chuyện này là ai làm đã tại trong ngục đợi vài năm hậu kim tiêu mới ra ngục làm sao có thể t r a được hơn nửa tháng sau không có t r a được hung thủ bất kỳ đầu mối nào hậu kim tiêu tuyệt vọng ngồi ở bờ sông này hơn nửa tháng hắn không chỉ không có t r a được hung thủ đầu mối thiếu chút nữa bị cảnh sát bắt nhìn dưới bóng đêm đen nhánh nước sông hậu kim tiêu có tung người nhảy vào trong sông kết thúc cả đời này ý niệm nhưng là ý nghĩ này cuối cùng cũng không có hóa thành hành động cuối cùng hắn nhẹ giọng tự nói ta kim vật nếu là không có ngồi tù ai dám đối với ta hai đứa bé hạ thủ ai dám hắn ánh mắt trở nên n g o a n lệ hắn nghĩ tới khiến hắn ở tù ngồi tù từ đồng đạo giết hắn hai đứa bé hung thủ hắn là không lòng tin có thể tìm được tiếp tục tìm đi xuống mà nói tám phần mười hung thủ còn không có tìm tới cảnh sát trước hết đem hắn hậu kim tiêu tìm được từ đồng đạo từ đồng đạo người hại ta rơi vào kết quả như thế này ta cũng phải cho ngươi trả giá thật lớn giá rét nước sông một bên hậu kim tiêu mang theo nồng đầm hận ý tự nói tiếng bị gió thổi tán không có bất kỳ người nào nghe nhưng cũng không cần bất luận kẻ nào nghe mấy ngày sau hậu kim tiêu lặng lẽ đi tới thiên vân thành phố hắn không làm một người đến trước khi ở tù hắn thẻ ngân hàng bên trong cũng không thiếu tiền lần này tới thiên vân thành phố trước hắn nghị trăm phương ngàn kế lấy ra hơn nửa tiền gửi ngân hàng sau đó thông qua lúc trước quan hệ mời nhiều cái thứ liều mạng tới thiên vân thành phố thời điểm hậu kim tiêu suy nghĩ cũng để cho từ đồng đạo đếm thử một chút mất đi một đôi nữ thống khổ chỉ là hắn bây giờ cùng từ đồng đạo t ầ n g thứ trên lệ n h quá nhiều hắn và chính mình giá cao mời tới mấy người đi tới thiên vân thành phố mấy ngày một mực ở âm thầm hỏi thăm nhưng vẫn không hỏi tham được từ đồng đạo một đôi nữ tin tức cạcẽ chỉ đại khái hỏi thăm được từ đồng đạo một nhà thật giống như ở tại trúc ti huyện nhưng hỏi thăm không ra hắn một nhà cụ thể ở đâu tòa nhà càng không nghe được từ đồng đạo một đôi nhi nữ ở nơi nào đi học thậm chí ngay cả hai đứa bé kia g á n g dấp ra sao đại tên gọi là gì hắn đều không có hỏi thăm được cái này thì xấu hổ hậu kim tiêu nổi nóng không n ớ t nhưng vẫn là không có biện pháp gì ngược lại nhận được tin tức bởi vì hắn mấy ngày trước tại sa châu tại thủy điệu thành phố lấy ra đại bút tiền mặt mà bị cảnh sát dọc theo cái đầu mối này truy xét được thủy điệu thành phố khả năng rất nhanh cảnh sát sẽ tra được hắn hậu kim tiêu đã tới thiên vân thành phố đối mặt dưới mắt loại c hậu kim tiêu trầm tư một đêm quyết định thay đổi tay mục tiêu chương một n t r ă m năm m ư từ đồng lộ cao quang thời khắc thiên vân thành phố tiến hồi khách sạn một gian trong đại sảnh một thân màu đỏ n h ạ t hưu nhàn âu phục từ đồng đạo ngồi ở dưới đài hàng thứ nhất ngồi dựa trong góc mặt mỉm cười ánh mắt vui mừng nhìn trên võ đài đang ở hướng về phía màn hình lớn bên trên phương án chấn định như t h ư ờ n g vừa nói vừa cười giải thích đệ đệ từ đồng lộ hôm nay cái đại sảnh này bên trong rất nhiều người hơn ngàn người ngồi ở đây trong phòng khách cùng từ đồng, đạo giống nhau, nghe trên võ đài từ đồng lộ giải thích này hơn ngàn người đều không phải người bình thường Có cả nước các nơi các cũng có nơi ngân hàng nhỏ đại đại biểu, m ộ trên chút đầu tư công ty người quản lý, còn có quốc tư ty t đầu quản người nội mấy lý, ă m một mời mà gia công cùng người. Những người này đều là đáp ứng nổi đại biểu, với cái lời mời mà tới. danh thân phận này, khác ty ít t đều đáp là r võ đài từ đồng lộ đang ở giải thích là chính bản thân hắn dẫn đầu thành lập cùng chung xe đạp bước kế tiếp phát triển kế hoạch đây là một hồi đầu tư bỏ vốn hội nghị hướng về cả nước các nơi người đầu tư đầu tư bỏ vốn nhưng điều này hiển nhiên không phải hắn mục tiêu sở tại n g h e đại ca từ đồng đạo nói tới hạng mục này phương án thời điểm từ đồng lộ muốn làm chính là đem hạng mục này quảng bá đến cả nước các nơi trên thị trường đã xuất hiện theo gió người cạnh tranh c h ỉ bất quá trước mắt những thứ kia theo gió người cạnh tranh vẫn chỉ là ở các tỉnh thành phố phát triển tương tự hạng mục nhưng đây là để cho từ đồng lộ cảm giác cấp bách cùng chung xe đạp hạng mục này đẩy một cái ra thị trường hạng mục này mặt mũi thực coi như là toàn lộ ra rồi không có nhiều cao kỹ thuật hàm lượng theo gió người chỉ cần tại tài chính cùng quảng bá phương diện tốc độ có thể vượt qua hắn từ đồng lộ l i ê n hoàn toàn có thể làm được kẻ tới sau c ư lên chiếm đoạt quốc nội phần lớn thị trường thậm chí đến cuối cùng đưa hắn từ đồng lộ cùng chung xe đạp hạng mục để ép đến không cách nào sinh tồn cho nên hắn mấy tháng gần đây một mực ở nổi lên đầu tư bỏ vốn muốn lấy được đại bút đầu tư hắn hạng mục này tài năng nhanh trong hướng cả nước các nơi quảng bá cái kế hoạch này hắn theo đại ca từ đồng đạo nói qua từ đồng đạo từng biểu thị cần bao nhiêu tiền hắn có thể bỏ cho tư bất quá từ đồng lộ lại có ý nghĩ của mình hắn nói trung đường cùng chung xe đạp muốn mau sớm bày cả nước thị trường tài chính mặc dù là trọng yếu nhất cũng không phải duy nhất k h i khuyết muốn mau sớm chiếm lĩnh cả nước thị trường mà nói hắn còn cần bày cả nước các nơi mạng lưới quan hệ yêu cầu mỗi một địa phương đều có người hợp tác hỗ trợ đả thông địa phương thị trường cho nên hắn chuẩn bị tổ chức một lần cả nước phạm vi đầu tư bỏ vốn đầy giới biết tranh thủ tại tan đến đủ tài chính đồng thời cùng cả nước các nơi địa đầu x à đặt thành quan hệ hợp tác cái này linh cảm đại khái là đến từ tây môn địa sản năm gần đây tại bên ngoài tỉnh phát triển ý nghĩ lại nói theo tây môn địa sản cải hoán ý nghĩ tại bên ngoài tỉnh mỗi một mà khuyết trương nghiệp vụ thời điểm đều c ù từ đồng ị a p h ư lộ cầm lái tây môn địa sản đã có vài năm tây môn địa sản bây giờ cao tốc huyết trương bí quyết hắn tự nhiên rõ ràng lần này coi như là bị hắn trực tiếp dùng đến trung đường cùng chung xe đạp phát triển lên dưới đài từ đồng đạo nhìn trên võ đài huy sái tự nhiên ung dung tự tin từ đồng lộ ở trên sàn đấu giảng giải trong lòng xác thực rất vui vẻ yên tâm hắn và đệ đệ m u ộ i m u ộ i đọc trung học đệ nhất cấp thời điểm phụ thân tử vệ tây liền mất tích cái kia mới vừa tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp hắn bung tha học trung học cơ hội lựa chọn đi lên xã hội kiếm tiền nuôi gia đình tiếp tục cung cấp đệ đệ m u ộ i m u ộ i đọc sách mấy năm nay hắn xác thực cảm nhận được v i n h trưởng như cha cảm giác hắn nhìn đệ đệ lên cao t r u n g đại học nghiên cứu sinh cùng với kết hôn sinh con rồi đến bây giờ tiểu t ử này làm kiểu khác khai sáng thuộc về hắn công ty mình hôm nay càng là ung dung tự tin mà đứng ở trên sàn đấu cho cả nước các nơi người đầu tư giới thiệu hắn đầu tư bỏ vốn phương án trên ừ võ đài từ đồng lộ dù là ai nhìn đều là tuấn tú lịch sự một m chín mấy thân cao cao lớn bền chắc giữa hai lông mày tất cả đều là trầm ồn tự tin hai mắt lấp lánh có thần kết hợp với nước khác bên trong đại học danh tiếng bằng thạc sĩ tiến sĩ đang học thân phận đây không phải là tuấn tú lịch sự là cái gì nguyễn thanh khoa hôm nay cũng tới lúc này an vị tại từ đồng đạo bên cạnh trên võ đài từ đồng lộ nói chuyện có một kết thúc dưới vũ đài liên miên tiếng vỗ tay vang lên từ đồng đạo cùng nguyễn thanh khoa cũng đều đang vỗ tay một bên vỗ tay cười tủm tỉm nguyễn thanh khoa có chút đem đầu đến gần từ đồng đạo bên này tại từ đồng đạo bên thay nói ngươi muốn ta chuẩn bị hai trăm i triệu ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong bất quá cưng nghe ngươi đệ đệ nói những thứ này ta cảm giác được hai cái này ức không thể lấy ngươi danh nghĩa cá nhân đi bằng cũng coi như ta một phần đi sẽ dùng công ty chúng ta danh nghĩa đầu tư ngươi thấy có được hay không từ đồng đạo mắt cười liếp nhìn nàng có chút má tại bên thai nàng trả lời được à nếu ngươi cảm thấy hứng thú vậy cho dù ngươi một cái tại từ đồng đạo xem ra cùng chung xe đạp đúng là một cái không t ệ hạng mục hắn không thể xác định là cái này thời không hạng mục này từ đệ đệ của hắn từ đồng lộ làm mà nói cuối cùng là không có thể thành công đưa ra thị trường trung uy bây giờ quốc nội đã có hai ba ra theo dõi công ty tại đồng thời làm hạng mục này cạnh tranh kịch liệt không để ý đệ đệ của hắn làm trung đường cùng chung xe đạp cũng rất khả năng bị mấy nhà kia đối thủ cạnh tranh vượt qua cho nên nếu như trung đường cùng chung xe đạp cuối cùng không thể đưa ra thị trường cái hạng mục này ở từ đồng đạo mà nói chính là một mục gân gà. hạng này vào Chỉ dựa bởi ả cả khả n thân lợi nhuận năng như nước phần trường, năm tránh nhiêu tiền. Chỉ có thành công đưa ra thị trường, tiền mới rất khả quan. Chính thể bắt một thị một thể thị rất Chỉ lợi lực, lại là coi mới có có có bao đưa ba b ra đồ vì từ đồng đạo trong lòng lo lắng hạng mục này tiền đồ cho nên trước hắn chưa hề nghĩ tới muốn thuyết phục nguyễn thanh khoa cũng tham dự hạng mục này đầu tư nhưng hôm nay nếu nguyễn thanh khoa chính mình cảm thấy hứng thú muốn q u ă n g nhất bút vậy hắn cũng sẽ không ngăn cản trang này đầu tư bỏ vốn đầy giới biết coi như rất thành công hội nghị không khí hiện trường sôi nổi đa số người dự hội đều bị câu dẫn ra đầu tư hứng thú hội nghị phía sau còn có một cái tiệc rượu toàn bộ tham dự đầu tư đều có tư cách tham gia nhưng từ đồng đạo nhưng không có hứng thú gì tham gia hắn cảm thấy hôm nay là đệ đệ hắn từ đồng lộ phong quang nhất thời gian hắn cái này làm đại ca gặp qua đệ đệ cao quang thời khắc là đủ rồi không cần phải tại t r o n g tiệc rượu c ư ớ p đệ đệ danh tiếng cho nên hắn thật sớm tại vài tên hộ vệ vây quanh rời đi hội nghị hiện trường rời đi hiến hồi quán rượu chỉ là theo quán rượu đi ra thời điểm thiên vân thành phố bầu trời tích tụ mây đen mặt đất cuốn lên trận, trận gió lạnh khiến hắn nhữ mày một cái thời tiết này không được tốt ta thật giống như lại trời muốn mưa Trước 1157, mục tiêu hiện thân tiến hồi cửa quán rượu trước đường xe chạy chết đối diện có một cái chạm xe buýt một người vóc dáng g ầ y gò nam tử cùng mấy cái chờ xe buýt nam nữ đứng ở đứng trên đài hắn tựa hồ cũng ở đây chờ xe buýt nhưng từng chiếc một xe buýt vào chạm lại xuất chạm đứng trên đài chờ xe người đổi từng góc một cái này vóc người g ầ y gò thanh niên nhưng từ đầu đến cuối không có leo lên bất kỳ một chiếc xe buýt ánh mắt của hắn luôn là liếc xéo lấy đường xe chạy đối diện đến hồi quán rượu đối với từng cái theo cửa chính quán rượu đi ra người cũng sẽ để mắt tới hai mắt hắn thỉnh thoảng đổi một vị trí có lúc cũng sẽ lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn thời gian. hay hoặc là làm bộ đang chơi điện thoại di động nhưng hắn tầm mắt nhưng vẫn không có rời đi h i ế n hồi cửa chính quán rượu thời gian không biết đi qua bao lâu trong tay hắn điện thoại di động reo hắn tiện tay kết nối đưa điện thoại di động áp vào bên hai trong điện thoại di động chuyển ra hậu kim tiêu thanh âm chấm thấp mục tiêu còn chưa có đi ra sao t i ể u tại lúc này từ đồng đạo ngồi màu đen bẹn nghỉ không nhanh không chậm từ nơi này gầy gò nam tử trước mặt lái qua nhưng gầy đi này nam tử vẻ mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào thấp giọng trả lời không có ta vẫn đang ngó chừng sẽ không nhìn chăm chú lọn ngươi yên tâm hậu kim tiêu ừ tốt vậy ngươi tiếp tục nhìn chầm chầm. nói xong liền kết thúc nói chuyện điện thoại từ đồng đạo tọa giá đã từ nơi này gầy gò thanh niên trước mặt chạy tới gầy gò thanh niên ánh mắt mắt liếc chiếc này bèn nhi hờ hững ánh mắt một lần nữa nhìn chăm chú về phía đường xe chạy chết đối diện đến hồi cửa chính quán rượu cùng lúc đó khoảng cách này c h ạ m xe buýt chỉ có hơn nửa con phố ven đường dưới bóng cây có một chiếc ở phía trước kính chắn gió chỗ ấy bảy đặt một trường tạm thời bảng số xe cũ xe van màu s á n g bạc thân xe không ra ngoài dự liệu mà nói chiếc này cũ xe van hẳn là gần đây mới qua tay đến xe mới tay thuận bên trong nếu không hắn dùng cũng sẽ không làm mảnh giấy ấn tạm thời bảng số xe. bên trong xe chỗ tài xế ngồi ngồi lấy một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi mặt dài nam tử trên người một món màu xanh quân đội cao b ồ i á o khoác kiểu tóc lộn xộn lúc này g h ế l á i thủy tinh hạ xuống hắn tạ i h i ế p mắt hút thuốc mà đang ở này chiếc xe con trong đồn g xe so với trước đây đã gầy không ít hậu kim tiêu đang ngồi cùng hắn cùng nhau tại trong đồn g xe còn có mặt khác hai nam tử đều tại trên dưới ba mươi tuổi hậu kim tiêu một thân có vẻ hơi béo m ậ p tây trang màu đen đây là hắn theo bệnh viện tâm thần chạy ra khỏi sau lặng lẽ lẻn về trong nhà lấy chính hắn lúc trước quần áo nhưng bởi vì ngồi tù mấy năm này hắn gầy không ít cho nên bây giờ xuyên ở trên người hắn liền lộ ra rất béo t ố t đại mới vừa nói chuyện điện thoại xong hắn đưa điện thoại di động cầm rời bên hai ánh mắt xuyên tấu qua đối diện cửa kiếm xe nhìn lối đi bộ lui tới xe hơi hắn ánh mắt tâm trầm không nói một lời cho hắn mà nói hắn đ ờ i này đã sắp muốn tấm màn rơi xuống lúc còn trẻ hắn mặc dù dáng rất mập lùn tướng mạo cũng xấu xí nhưng hắn có một viên không cam lòng người sau khát vọng thành công dạ tâm một lòng nghị bắt một cái quang huy tiền đồ khi đó hắn suy nghĩ hoặc là oanh oanh liệt liệt chết hoặc là liền đánh bại toàn bộ đối thủ trở thành xa châu huyện thành lão đại muốn ăn hương uống say Những năm đó, loại trừ chuyện tốt hắn trên căn bản chuyện gì đều làm qua hắn từng giống như băng đảng trong phim ảnh giống nhau nửa đêm cùng người tại s a châu đầu đường chém giết đã từng đối với hắn không thắng được đối thủ nửa đêm thừa dịp người kia ngủ lặng lẽ âm thầm vào tên kia trong nhà nhất đao lao tên kia cổ khi đó hắn nghĩ rất đơn giản lão hổ đều có lim dim thời điểm ngươi tỉnh thời điểm lão tử không đánh chết ngươi ngủ ư ơ i n g thời điểm lão tử chẳng lẽ còn không đánh chết ngươi đoạn năm tháng kia hắn đến rốt cuộc đã làm gì bao nhiêu ác chính hắn đều không nhớ rõ chỉ nhớ rõ cuối cùng có một ngày toàn bộ xa châu huyện thành trên đường quân lấy nhau đều không còn có người đẻ ở trên đầu của hắn toàn bộ tại đầu đường quân lấy nhau thấy hắn hậu kim tiêu cũng sẽ túi đầu không lưng chào hỏi hắn cũng không biết bắt đầu từ khi nào hắn ngoại hiệu biến thành kim phật sau đó hắn mới nhìn thấy băng đảng xuya d điện ảnh đối với kia bộ phim bên trong một câu lời kịch hắn đến nay ký ức hãy còn mới mẻ đi ra lan lộn tổng yếu còn những lời này một mực làm hắn trong lòng bất an hắn sợ mình cũng giống như băng đảng trong phim ảnh những đại lao kia kết cục giống nhau vô cùng thế thảm hắn từng trong lòng an ủi mình điện ảnh dù sao cũng là điện ảnh thú chi nơi này là đại lục cùng hương giang bên kia không giống nhau chỉ là hắn vạn vạn không ngờ rằng chính mình báo ứng hội ứng tại chính mình hai đứa bé trên người điều này làm cho hắn cực kỳ bi thương cũng mất đi hết cả niềm tin cả đời này hắn ngủ qua nữ nhân đã đ ế n không hết cho nên nếu là hắn lúc trước người đàn bà nào bị người giết cho dù là hắn vợ trước hắn cũng sẽ không có nhiều khó khăn qua nhưng hết lần này tới lần khác lần này hung thủ giết là hắn một đôi nữ đối với hơn năm mươi tuổi hậu kim tiêu tới nói nhi nữ là hắn huyết mạch kéo dài là hầu g i a hương hỏa truyền thừa nay hai đứa bé bị người một giết hắn chỉ cảm thấy mình đợi này toàn bộ cố gắng đều không ý nghĩa húng chi hắn kêu đối hải t ử bị người g i ế t sau đó mẹ của hắn cũng uống rượu tự sát lần này tánh mạng hắn bên trong hắn để ý nhất ba người mất giáo dư sinh còn có ý nghĩa gì hắn không nghĩ về lại n g ụ c giam ngồi tù đối với tử vong cũng không có cái gì sợ hãi hắn mấy ngày nay chỉ có một cái ý niệm trước khi chết ít nhất kéo một cái chịu tội t h ầ y đã là báo thủ cũng là vì chút c ấ n giận chỉ tiếc hắn lần này tới thiên vân thành phố bởi vì thời gian có hạn tại thiên vân thành phố cũng không có người nào mạch hắn một mực không có hỏi tham được từ đồng đạo một đôi con gái cụ thể tin tức ngay cả từ đồng đạo hậu kim tiêu cũng chỉ hỏi thăm được tên kia đã thời gian rất lâu không tự mình xử lý công ty lớn như vậy công ty quả nhiên đều giao cho đệ đệ của hắn đi xử lý từ đồng đạo bản thân đã ít giao du với bên ngoài đến mấy năm điều này làm cho hậu kim tiêu cũng tuyệt giết chết từ đồng đạo ý niệm cuối cùng hắn đem mục tiêu định tại từ đồng đạo đệ đệ từ đồng lộ trên người hậu kim tiêu đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới ngay tại hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa xe dòng xe chạy thời điểm tốc độ ôn hòa theo trước mắt hắn lái qua chiếc kia màu đèn xe bèn mì bên trong an vị lấy hắn rất muốn giết chết từ đồng đạo giống vậy xe bẹn nhí bên trong từ đồng đạo cũng không có nhận ra được ven đường trước k i a c ũ trong xe tải ngồi lấy hậu kim tiêu màu đen bẹn nhí không nhanh không chậm chạy tới trong xe từ đồng đạo đang dùng điện thoại di động nhìn tin tức ven đường cũ trong xe tải hậu kim tiêu thần s ắ c â m trầm nhìn chằm chằm trên đường lui tới xe cộ tại màu đen xe bẹn nhí đi qua thời điểm hậu kim tiêu còn cảm khái nhìn hai lần trước này bẹn nhí trong mắt có vài phần hâm mộ cũng có mấy phần tiếc m ố i hắn lúc trước cũng muốn mua bẹn nhí đáng tiếc hết hạn hắn ở tù hắn tài lực đều kém một chút hiện nay hắn càng không cơ hội mua như vậy xe sang chạm vào tối tiến hồi quán rượu đường xe chạy chết đối diện c h ạ m xe b í t lên vẫn đứng ở đứng trên đài không có leo lên bất kỳ một chiếc xe b í t tên kia gầy gò thanh niên cuối cùng nhìn thấy từ đồng lộ cao lớn thân ả n h tại mấy người vây quanh cùng người vừa nói vừa cười theo cửa chính quán rượu đi ra cuối cùng chờ đến đứng trên đài gầy gò thanh niên lấy điện thoại di động ra gọi thông hậu kim tiêu dây số t h ấ p giọng nói một câu mục tiêu hiện thân Trước 1158, trong mưa tập mưa đường dưới kích, cái c ngoài nửa bóng phố ở hậu kim tiêu liền chậm rãi để điện thoại di động xuống ánh mắt đã trở lên âm độc không tàn ánh mắt quét qua trong buồng xe hai nam tử lại quét về phía chỗ tài xế ngồi tài xế chậm rãi nói đại xuân nhị hổ a chó mục tiêu đã hiện thân lập tức hội theo chúng ta nơi này đi qua khác mà nói ta cũng không nói nhiều ta đáp ứng các ngươi tiền tuyệt đối sẽ không thiếu cho các ngươi một cái tử ta lão hậu hiện tại tình huống gì các ngươi chắc đều biết lao từ bây giờ không có ở đây quá tiền liền muốn chút cơn giận các ngươi một hồi chỉ cần có thể để cho ta đem lấy lòng cơn giận này suốt một chút đến ta không chỉ có đáp ứng các ngươi tiền một cái tử đều không biết thiếu còn có thể gấp đội cho các ngươi bên trong xe ba người im lặng nhìn nhau hai mắt rồi rít lộ ra không cùng cười dung nụ cười rực rỡ nhất a chó t u é t miệng cười một tiếng từ trong lòng ngực móc ra một cái liền vỏ truy thủ một cái rút ra nửa đoạn cười nói dễ nói chỉ cần tiền cho đúng chỗ ta đây cái mạng coi như bán cho ngươi cũng không phải không được người chết vì tiền chim chết vì ăn sao cắt cáp nụ cười đứng đầu lãnh đ ạ m nhị hổ d ơ tay lên sờ chán một cái tóc n h ẹ nói kim vật mấy người chúng ta nếu nhận ngươi đơn này mua bán cũng chưa có nửa đường bỏ cuộc đạo lý ngồi ở chỗ tài xế ngồi tài xế tức hiệu đại xuân hắn lúc này nụ cười lộ ra có chút lười biếng bú một cái thuốc lá trong tay điên hôi miễn cưỡng nói kim phật lúc này cũng không cần ngươi cho chúng ta động viên rồi một hồi đơn giản hai loại kết quả hoặc là chúng ta thuận lợi ngươi đem tiền cho mấy anh em chúng tôi hoặc là mấy người chúng ta đem mạng nhỏ giao phó ra ngoài bao lớn chút chuyện à các anh em từ lúc đi tới trên đời này chẳng lẽ còn có người nào có thể còn sống trở về À, hậu kim Tiêu khẽ bước cảm, ba người này hậu khẽ Tiêu Kim người cằm, trả bước ba l cũng có uy tín. Mặc cùng tín. người này uy dù ba hậu ắ n h kim tiêu giống nhau, xa đều là cũng h phương nhỏ sinh trưởng ở địa phương, nhưng, chính Thủy thường thường càng là địa phương nhỏ, thể hung Hậu â u điêu Tiêu cái Cùng càng càng có thể ra hung ác c kia gọi tới loại người.、Hậu、kim địa địa ra xưa nay, địa ra trưởng Sơn Tận dân. Từ ở là là từ trong lòng ngực móc ra một cây truy thủ rút đao r a vỏ túi đầu nhìn sắc bén đao phóng hậu kim tiêu than nhẹ một tiếng bao nhiêu năm cũng không có tự mình động thủ một lần rồi các anh em một hồi chúng ta đều khắc đ ư ơ n g tay hạ thủ đều nhanh một chút sớm một chút làm xong sớm một chút thu tiền ở trên trời tụ tập hồi lâu mây đen cuối cùng bắt đầu làm d ữ tích tí tách lâm vũ bắt đầu lần rơi vai toàn bộ thiên vân thành phố ô ô hô tiếu gió lạnh đem vũ tuyến h ư u h ư u được tùy ý h u y ậ n chuyển màu sáng bạc bm i e đút từ đồng lộ tọa giá theo trong màn mưa lái tới tốc độ có chút nhỏ nhanh trên mặt đất nước mưa bị bốn cái bánh xe ép tới tứ tán tung tóe bên, bên trong xe máy điều hòa không khí không ngừng thổi ra gió ấm để cho bên trong buồng xe đã thật ấm áp hai gã hộ vệ một cái theo từ đồng lộ ngồi ở trên chỗ ngồi phía sau một cái khác ngồi ở ghế cạnh tài xế cho tới bí thư đám người thì tại phía sau mấy chiếc xe lên là hôm nay từ đồng lộ nhân viên đi theo thật nhiều Trừ hắn ra bí thư còn có trung đường cùng chung xe đạp cái công ty này mấy cái quản lý cấp nhân vật từ đồng lộ lúc này vung lỏng mà tựa vào chỗ ngồi hôm nay trong thực rượu hắn uống nhiều rượu rất nhiều người hướng hắn mời rượu hắn từ chối không hết dù là chỉ theo mỗi người nhấp một hớp toàn trường đi xuống hắn uống vào trong bụng rượu cũng không ít lúc này sắc mặt hắn đỏ hồng lười biếng tựa vào chỗ ngồi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe màn mưa cười một tiếng nói xuân vũ quý như mờ a thời tiết này trời mưa nhìn năm nay trồng t r ọ n đều sẽ có một cái thu hoạch tốt hy vọng chúng ta công ty năm nay cũng có thể đại triển hoành độ a hai cái hộ vệ hiển nhiên không phải tốt nói chuyện phiếm đối tượng n g h e từ đồng lộ cảm khái bọn họ chỉ miễn cưỡng nặn ra một điểm nụ cười chỉ có lái xe tài xế đúng lúc vai diễn v ụ vậy khẳng định tại từ tổng ngài anh minh dưới sự lãnh đạo công ty chúng ta năm nay coi như là muốn không kiếm tiền sợ là cũng không dễ dàng a Các các. từ đồng lộ bị tài xế rõ ràng định hót mà nói cho cười cảm thấy có ý tứ vậy mà cũng có một ngày có người như vậy không nói lo d ị cứng n tân của mình cựu tại lúc này cách đó không xa dưới bóng cây Cũ trong xe tải, tài Đại xế x bm nút ánh tài h n n g g qua xế e g n cả kinh phản xạ có điều kiện mạ vội vàng đạp chân phanh nhưng vẫn là chậm chân phanh phanh lại khoảng cách quá ngắn đây cũng là trời mưa trên mặt đất nước mưa cũng để cho phanh lại khoảng cách trở nên so với bình thường vẫn lớn dài vảnh một tiếng vang lớn ngân hôi bm đút chính chính đụng vào trước mặt chiếc kia cũ xe v a n lên đuổi theo đôi u mới vừa quẹo vào đầu này đường xe xe van rất nhanh thì tắt máy lấy lái cửa xe mở ra tài xế đại xuân trong tay xách một cái chìa khóa mở ốc lớn mạo hiểm đại vũ đùng đùng nổi giận mà vọt tới xe bm đút điều khiển ngoài cửa giơ tay lên liền phanh phanh vỗ vào cửa kiến xe trong miệng hùng, hùng hồ hồ mẹ nó người làm sao lái xe mở cửa mở bm đút xuất sắc cả mở đút cứ như vậy lái xe. bên trong xe Chỗ tài xế ngoài ồ i cửa mặt bạc xe đại xuân đụng ngồi vào t cười gần g đồng i từ một tiếng đối với ngươi tê dại so với tiếng tới tay đến so với chữ vẫn còn trong mưa phiêu đãng trong tay hắn chìa khóa mở ốc lớn đã nghẹn vào trong cửa sổ xe vay một tiếng vang trầm thấp đánh chuột trù giống như chính giữa tài xế h ó t huyết thủy lúc này liền tuân ra ngoài tài xế ánh mắt đăm đăm giống như nhìn thấy cựu thiên huyền nữ sau m ộ t k h ắ c hắn thân thể mềm đún kẽ xịu tại chỗ ngồi lên lần này kinh biến đem xe bên trong hai cái hộ vệ nhất thời cả kinh đột nhiên nghiêng đầu trông lại vẻ mặt trong nháy mắt đều trở nên không gì sánh được nghiêm túc chỗ ngồi phía sau vốn làm e n rượu lên đầu đầu hôn mê từ đ ồ n lộ cũng bị này cả kinh biến cả kinh đột nhiên ngẩm đầu trông lại ánh mắt thanh minh không ít tất tất ngươi lại theo láo từ tất tà đ còn dám trong h màn mưa đi đắc, đi xuống, theo l từ đồng lộ xe bi em đúp sau mấy chiếc xe sợ thấy phía trước tông vào đồi xe tai nạn mấy chiếc xe dối dít chân thành thế nhưng mấy chiếc xe bên trong cũng không có hộ vệ Lúc này lại vừa là trời mưa, trong lúc nhất thời không người đi xuống xe xem xét. từ đồng lộ bên này, bởi vì sợ thấy ngoài cửa xe đại hán c a o lại tay đánh bất tỉnh bên trong xe tài xế, đi theo vừa sợ thấy kia đại hán mở cửa xe, đem tài xế kéo tới ngoài xe. Bên trong xe hai cái hộ vệ nhìn thấy cũng không ngồi yên nữa, rồi rít mở cửa xe x u n g ra, muốn ngăn chặn đại hán kia tiến một bước thi bạo, ít nhất phải mau chóng bảo vệ tài xế nhân sinh an toàn. mới vừa bị tông vào đôi xe cũ trong xe tải. Hậu kim tiêu cùng nhị hổ cậu tự nhìn thấy phía sau chiếc kia trong xe bị em nút chạy ra hai cái hộ vệ dạng nam tử xông về đại xuân. Hậu kim tiêu, nhị hổ. cậu tử trên mặt đều phát hiện ra nụ cười cậu tử t u é t miệng cười một tiếng hắc hắc xong rồi động thủ vừa nói hắn đột nhiên kéo ra bên cạnh cửa xe tay cầm đã ra khỏi vỏ trùy thủ cũng không quay đầu lại vọt vào ngoài xe trong màn mưa hai chân chạy như bay dẫm đạp được trên mặt đất nước mưa văng khắp nơi chạy thẳng tới từ đồng lộ xe bm đ ú t bên trong xe nhị hổ cùng hậu kim tiêu cũng không chần chờ nhị hổ không nói một lời hai tay lần lượt thay nhau theo hai cái cánh tay trong ống tay áo đột nhiên rút ra hai cây thép dòng chế tạo phân thủy thứ đột nhiên đứng dậy hai chân đạp một cái liền từ trong xe xông ra đi theo cầu tự thân ảnh lao thẳng tới từ đồng lộ tỏa giá hậu kim tiêu cười lạnh một tiếng rút chùy thủ ra nện bước hai cái chân ngắn cũng m a u bước đi theo trong xe bị em đ ú t từ đồng lộ đột nhiên lắc đầu làm cho mình thanh tỉnh hơn mấy phần nửa h y ánh mắt nhìn chằm chằm n g o à i xe tay cầm chìa khóa mở ốc lớn đại xuân lúc này hắn còn chưa ý thức được nguy cơ sinh tử đang ở tới gần chỉ cảm thấy mới vừa tông vào đồi xe tài xế chiếc xe kia rất nóng nảy một lời không hợp liền đ ộ n g thủ gặp được như vậy tài xế từ đồng lộ tâm tình tự nhiên không tốt lắm nhưng hắn tin tưởng chuyện này rất nhanh thì có thể giải quyết bởi vì hắn hai cái hộ vệ đã xuống xe đi rồi vì vậy cái kia xe van tài xế coi như lại nóng này đối mặt hắn hai cái hộ vệ cũng sẽ tỉnh táo lại lý trí giải quyết lần này tông vào đ u ô i xe sự kiện tiếp theo một cái trước mắt từ đồng lộ khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy trước mặt chiếc k i a cũ xe van lên lại có người lao xuống trong tay còn cầm một cây truy thủ liếc thấy một màn này từ đồng lộ con người đột nhiên co rút lại còn không c ó chờ phản ứng lại đây là tình huống gì lại nhìn thấy chiếc xe van kia bên trong trước sau lại lao ra hai nam nhân một người trong tay cầm hai cây kim loại đâm một cái khác mập lùn lao ra trong tay cũng cầm lấy một cây truy thủ lệnh từ đồng lộ trong lòng chấm xuống sợ h ã i trong lòng là ba người kia mới từ trong xe chạy ra vậy mà đều không c ó sông về hắn hai cái hộ vệ phương hướng mà là chạy thẳng tới hắn từ đồng lộ phương hướng ám sát cái ý niệm này đột nhiên theo từ đồng lộ hiện lên trong đầu nhất thời hắn chỉ cảm thấy ra đầu một trận bị điện giật giống như tê dại trên cổ lông tơ đều dựng lên đây là một loại bản năng sợ hãi bất luận kẻ nào gặp được như vậy rất có thể nguy hiểm tánh mạng mình nguy hiểm cũng sẽ sinh ra bản năng phản ứng nhưng từ đồng lộ không phải người bình thường hắn từ nhỏ đã tính tình giã tiêu căng khó thuần thời kỳ thiếu niên cũng không ít cùng người động thủ đánh nhau sau đó theo đại ca từ đồng đạo bắt đầu luyện quyền bị hắn sau khi nhìn thấy liền năn nỉ đại ca dạy hắn khi đó từ đồng lộ vẫn còn đang học cao trung đại ca từ đồng đạo tại huyện nhất trung phụ cận mua một tòa sân nhỏ đại ca mỗi ngày sáng sớm đều ở trong sân luyện quyền từ đồng lộ bắt đầu từ lúc đó liền theo đại ca cùng nhau luyện sau đó học đại học rồi hắn không chỉ có dưỡng thành chơi bóng rổ thói quen cũng gia nhập trường học tán đả hội đoàn có thể nói qua nhiều năm như thế hắn ban đầu theo đại ca học qua bản sự cũng không có bông u xuống vào giờ phút này nhìn thấy có ba nam nhân tay cầm hung khí chạy thẳng tới chính mình tọa ra tới từ đồng lộ bản năng một trận sợ h ã i sau đó tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn ánh mắt trợt trở nên lăng lệ tại bm đ ú t phía bên phải cửa sau xe bị đột nhiên kéo ra trong n y mắt từ đồng lộ đột nhiên đẩy ra bên cạnh bên trái cửa xe tay cầm trùy thủ cầu tử nào vào trong xe nhất đao đâm tới từ đồng lộ theo đột nhiên mở ra bên trái cửa xe tung người nào lên vọt tới ngoài xe ngoài xe gió lạnh mưa lạnh vỗ và ở trên người hắn trên mặt làm hắn nhất thời thần trí vì đó một rõ ràng cả người lập tức tỉnh h ồ lại lại cũng không có phân nửa men say nhất đao rơi vào khoảng không không có đâm chúng từ đồng lộ cầu tử ngớ ngẩn đại khái là không ngờ tới hôm nay mục tiêu nhân vật lại có như vậy ứng biến khả năng phản ứng thật không ngờ nhanh nhưng cầu tử rất nhanh thì phục hồi lại tinh thần cũng không có như đưa đám lạnh leo cười một tiếng vốn là đãi nào vào trong xe thân thể lập tức đi ngang qua thân xe theo bên trong xe hai hàng c h u ngồi ở giữa khe hở hướng n g o à i xe từ đồng lộ nào h tới mà ở phía sau hắn còn chưa kịp xuất thủ nhị hổ thấy cầu tử một chiêu không có thuận lợi nhị hổ mày nhữ lại rồi xuống lập tức cứ tiếp tục xông về phía trước vòng qua đuôi xe bước nhanh hơn xông về từ đồng lộ hắn hai tay đều cầm một cái phân thủy thứ đây coi như là một loại kỳ môn binh khí bây giờ cái thời đại này có thể liếc mắt nhận ra loại binh khí này rất ít người phân thủy thứ loại binh khí này giống như là một cây hai đầu mũi bút máy độ lớn cùng bút máy không sai biệt lắm thậm chí càng nhỏ một chút nhưng khẳng định so với bút máy muốn lâu hơn một chút tại phân thủy thứ vị trí chính giữa có một cái nho nhỏ vòng tròn thông qua đinh ốc và mũ ốc vít cùng phân thủy thứ liên kết sử dụng phân thủy thứ thì một ngón tay xuyên qua vòng tròn liền có thể vững vàng nắm được tinh tế phân thủy thứ đâm thân không chỉ có như thế bởi vì này vòng tròn cũng không phải là cố định hẳn tại đâm trên n g i cho nên bàn tay trong lúc huy động tinh tế kim loại đâm thân có thể ở lòng bàn tay quay tròn xoay tròn không nghỉ khiến người khó mà phân biệt đâm mũi cần phải đâm về phía phương hướng nói thì chậm khi đó thì nhanh trong c h ư ớ c mắt mới vừa lao ra cửa xe mới vừa t ạ i trong mưa đứng vững thân ả n h từ đồng lộ liền đối mặt c ậ u tử cùng nhị hổ i á công c bên trong xe c ậ u tử tay cầm truy thủ liền muốn lao ra cửa xe đôi xe bên kia nhị hổ hai tay đều cầm một nhánh phân thủy thứ mắt thấy cũng phải vọt tới từ đồng lộ phụ cận cho tới hậu kim tiêu hắn mặc dù sát ý nóng nhất nhưng giới hạn tuổi tắc và trời sinh trắng lúc này vẫn còn thân xe một bên kia còn không có sông lại、đây. Đối mặt nhưng g đồng u y tay cơ trước mắt, từ đồng lộ tay trái vừa n lộ c cửa đột đem đẩy trở nhiên nửa n mới xe mở vừa về. À, g ờ i mới vừa lao ra cửa cửa cầu tử xe xe đột bị h i ê n n đ ụ lại, cái h thảm thiết. Nhưng m đêu lên c này cũng không lệnh đôi xe bên kia xông lại nhị hồ dừng bước chỉ là làm nhị hồ con ngươi đột nhiên co rụt lại lập tức t i ể u lấy càng nhanh tốc độ xông về từ đồng lộ hai tay cầm phân thủy thứ một trái một phải đồng thời đâm về phía từ đồng lộ tại đâm tới đồng thời này hai cái phân thủy thứ vẫn còn hắn lòng bàn tay quay tròn xoay tròn giống như hai cái xoay tròn tiểu phong xe loại binh khí này rất khó chống đỡ bất kể ngươi như thế đi chặn thật giống như cũng không đỡ nổi từ đồng lộ đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía nhị hổ nhất là nhị hổ hai tay bên trong phân thủy thứ loại này kỳ môn binh khí từ đồng lộ trên thực tế cũng là lần đầu tiên thấy nhìn thấy bên dưới hắn cũng không biết như thế chống đỡ nhưng hắn chân dài hắn một m chín mấy thân cao chân dài bao nhiêu có thể tưởng tượng được coi hắn cảm thấy khó mà chống đỡ ngăn cản nhị hổ trong tay kia phân thủy thứ thời điểm từ đồng lộ đột nhiên nghiêng người đùi phải vừa n h ấ t như bắn hoàng bình thường đùi phải nâng lên trong nháy mắt cũng t h ụ xuống mà lên tiếp theo một cái t r ớ c mắt lại đột nhiên đạp ra ngoài tay cầm hai cái phân thủy thứ nhị hổ vọt tới trước thân ảnh không tránh kịp vọt tới trước thói quen cũng để cho hắn khó mà trong nháy mắt dừng bước vì vậy hắn nhanh chóng xông lại thân thể cùng từ đồng lộ đột nhiên đạp đi qua chân phải đụng nhau vay một tiếng vang trầm thấp lòng bàn chân đạp ở nhị hổ ngực nước mưa nổ tung nhị hổ vọt tới trước thân thể bị đạp được lảo đảo lui về phía sau ngã đi liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân ảnh phụ trách bảo vệ từ đồng lộ hai cái hộ vệ lúc này cũng cuối cùng nhìn thấy từ đồng lộ gặp nạn vốn là muốn đi cứu tài xế hai cái hộ vệ sắc mặt đột biến lập tức đều b ô n g tha dùng chìa khóa mở ốc lớn đánh bất tỉnh tài xế đại xuân một cái hộ vệ quay đầu đuổi theo hướng mới vừa từ đầu xe chạy đi đâu đi qua hậu kim tiêu một người hô vệ khác tung người nhảy lên nhảy lên đầu xe buồng phi cơ vùng một cước đạp ở buồng phi cơ đắp lên tung người nhảy lên cái chân còn lại lại bước lên nóc xe lập tức lăng không đánh về phía trên mặt đất mới vừa ổn định thân ảnh n h ị hồ hậu kim tiêu đám người hôm nay là tới giết người như là đã đậu thủ tự nhiên rất không có nhiều thời gian xuất thủ không chút lưu tình mới vừa ổn định thân ảnh nhị hổ liếc thấy theo trên mui xe đập xuống đến lăng không nào h về phía mình tên kia hộ vệ nhị hổ trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất đột nhiên n g n g đầu nhìn về phía lăng không nào h tới hộ vệ bất đồng hộ vệ kia nào h tới trên người hắn nhị hổ đã tung người nhảy lên hai tay trái phải bên trong phân thủy thứ tàn nhẫn đâm về phía lăng không nào h tới tên kia hộ vệ tiếp theo một cái trước mắt phấp phấp hai tiếng liền cùng một chỗ nhẹ v ă n g lên cơ hồ hoàn toàn bao phụ tại tiếng mưa gió bên trong hai cây thép dòng phẩm chất phân thủy thứ như đâm vào chứa đầy nước túi ni lon toàn bộ căn mạ không có trong nháy mắt liền toàn bộ đâm vào hộ vệ k làm người ta tê cả ra đầu tiếng kêu thảm thiết vang lên nhị h ổ nghiêng người tránh một cái lan g không đập xuống tới hộ vệ thân ảnh trận l õ e phốc thông một tiếng ngã tại tràn đầy nước mưa trên mặt đường đập lên một mảnh vắng khắp nơi bằng nước ngã tại trên mặt đường tên này hộ vệ hai tay bụng lấy huyết thủy thoát ra ngực trên mặt đất kịch liệt quay cuồng trong miệng tiếng kêu thảm thiết vẫn vang r ộ i thân xe bên kia một gã hộ vệ khác hai chân xa xa lớn ở chân ngắn hậu kim tiêu nghe thân xe bên này tiếng kêu thảm thiết thời điểm hắn đã đuổi kịp hậu kim tiêu đưa tay liền dựng hậu kim tiêu bà vai đột nhiên phát lực phải đem hậ nhưng đột nhiên xoay người thuận thế ngã vào tên này hộ vệ trong l ự c chùy thủ trong tay lóe lên một cái rồi biến mất thật sâu đâm vào này hộ vệ phần bụng nay hộ vệ hiển nhiên xem thường vóc người mập lùn lại t ó c hoa dâm hậu kim tiêu cho là đây là một cái đã có tuổi thấp bản tử hắn hai ba lần là có thể đem này bản tử đánh ngã nhưng hắn không ngờ tới hậu kim tiêu mặc dù mập lùn năm đó nhưng là tại đầu đường chém giết kiếm ra đầu có lẽ hắn xác thực đã tuổi già sức yếu nhưng cùng người chém giết kinh nghiệm nhưng cực kỳ phong phú ngươi muốn là khiến hắn hiện tại cái tuổi này cùng người tay không chính diện cứng r ắ làm hậu kim tiêu có lẽ xác thực xa x nhưng nếu là tay cầm vũ khí trong thời gian ngắn lấy mạng ra đánh hậu kim tiêu phong phú chém giết kinh nghiệm lại có thể trong nháy mắt đoạt đi hơn n ữ a tuổi còn trẻ tính mạng này không tên này trẻ tuổi hộ vệ phần bụng đã trúng rồi hậu kim tiêu nhất đao hai tay của hắn theo bản năng nắm chặt hậu kim tiêu cầm đao tay phải cánh tay lại không có thể ngăn cản hậu kim tiêu trên mặt sát cơ t r t lóe cầm đao tay phải đột nhiên nhất chuyển thân đao lập tức ở nơi này hộ vệ phần bụng vặn da lớn hơn lỗ máu kinh thiên động địa hét thả một tiếng tên này hộ vệ cặp mắt ra bên ngoài một lùi cả người phía sau một chiếc xe bên trong ngồi lấy trung đường cùng chung xe đạp trong công ty phó tổng kinh lý cùng một tên bộ môn chủ quản bao gồm trên xe tài xế lúc này nhìn thấy từ đồng lộ tọa giá chung quanh phát sinh tàn khốc như vậy chém giết mỗi một người đều cả kinh mặt không còn chút máu bộ môn chủ quản là một phụ nữ quần tây đ á y quần vị trí lập tức liền bị hù d ọ a ướt phó tổng kinh lý cả người run dày vội vàng hô mau báo cảnh sát mau báo cảnh sát ta tài xế cũng sợ đến hai tay run lầy bầy nhưng hắn lúc này còn có thể cưỡng bách chính mình lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại báo động không ai dám đi xuống xe cứu từ đồng lộ mà vào giờ phút này từ đồng lộ đối mặt cục diện đã vô cùng nguy hiểm mới vừa giải quyết hết một tên hộ vệ nhị h ổ hai tay đều cầm một nhánh phân thủy thứ sắc m ặ tâm t lánh lại nào tới đầu xe vị trí trước cao lại tay đập bất tỉnh tài xế đại xuân lúc này cũng cười gằn giơ cao trong tay chìa khóa mở ốc lớn x à i bước ép tới gần từ đồng lộ hơn nữa thân xe bên kia mới vừa thọc một tên hộ vệ hậu kim tiêu còn có bị từ đồng lộ dùng cửa xe kẹp lại cầu tử vào giờ phút này từ đồng lộ đã muốn một người đối mặt hậu kim tiêu phía kia bốn người hơn nữa ngay vừa mới rồi từ đồng lộ chính mắt thấy chính mình hai cái hộ vệ bị đối phương trong nháy mắt giải quyết lúc này phải nói từ đồng lộ trong lòng không có chút nào hoảng kia là không có khả năng hắn trung Phi không có trải qua nguy hiểm như vậy nhưng lúc này trong lòng của hắn rõ ràng hơn chính mình phạm là một cái ứng đối thất thố tiếp xuống tới phòng trường không cần mười mấy giây chính mình sẽ chết yểu ở này do táp mưa xa đầu đường lần này tới tập kích hắn hung đổ rõ ràng cho thấy dám giết người phải dốc sức cùng lúc đó trúc ti h u y ề n thứ r a biệt thự lầu bà trong thư phòng đang xem sách từ đồng đạo t r ậ n phát hiện chính mình m ị m ắ t phải một trận t h n h thịch trực này điều này làm hắn chú ý lực lập tức liền từ trước mắt trong sách vợ rời đi hắn ở nông thôn lớn lên từ nhỏ nghe nhiều một chút cách ngôn t ỷ như lúc này hắn liền nghĩ đến một câu mắt trái nhảy t à i mắt phải nhảy thai muốn phát sinh gì đó chuyện không tốt sao từ đồng đạo k h ẽ to mày đột nhiên lại cảm giác được chính mình mỹ mắt phải một trận thình thịch nhảy loạn đây là phong kiến mê tín không tin được hắn theo bản năng nghĩ như vậy lại nhữ mày một cái t ậ n lực tập trung chú ý lực ở trước mắt trong sách vở đầu đường lạnh giá trong mưa gió đã quyết tâm dốc sức từ đồng lộ chân phải đột nhiên nâng lên tàn nhẫn một cốc đá vào trước mặt trên cửa xe bị cửa xe kẹp lại cầu tử lại hét thả một tiếng tiếp theo một cái trước mắt từ đồng lộ lập tức bông ra cửa xe mượn n ẽ tránh lại một lần nữa đâm tới hai cây phân thủy thứ cơ hội không chút do dự xông về đầu xe bên kia bước tới đại xuân chi sở dĩ như vậy lựa chọn là bởi vì từ đồng lộ cảm giác mình tay không khó mà ngăn cản kia hai cái phân thủy thứ nhưng đầu xe bên kia xông lại đại xuân trong tay chìa khóa mở ố c lớn lại không phân thủy thứ nguy hiểm như vậy chỉ cần không bị kia chìa khóa mở ố c lớn một hồi đập trung ú tính mạng hắn liền sẽ không lập tức giao phó thấy hắn xông về phía mình dơ cao chìa khóa mở úc nhằm chính là từ đồng lộ nhưng một m chín mấy từ đồng lộ thân cao so với đại xuân cao một mảng lớn điều này làm cho đại xuân nghẹn xuống chìa khóa mở úc phát lực khoảng cách nghiêm trọng rút ngắn hơn nữa từ đồng lộ chân dài to đột tiến tốc độ cũng có chút vượt qua đại xuân dự liệu còn không chờ hơi biến sắc mặt đại xuân làm ra điều chỉnh đã lên dốc sức chi tâm từ đồng lộ đã đột nhiên nhào vào đại xuân trong ngực trận nâng chân phải lên đầu gối tàn nhẫn đánh vào đại xuân ngực tại sao là ngực vẫn là mới vừa rồi nguyên nhân đại xuân cái đầu so với từ đồng lộ lùn một mảng lớn nào vào đại xuân trong ngực từ đồng lộ hai tay ôm lấy đại xuân lệnh đại xuân nện xuống tới k h o á t tay bởi vì cánh tay không có cách nào tiếp tục hạ xuống mà không có cách nào tiếp tục đi xuống đập đồng thời từ đồng lộ đột nhiên nâng lên đầu gối đụng vào đại xuân ngực cũng lệnh đại xuân ngực một m u t ngực còn không chờ đại xuân thở ra hơi từ đồng lộ đã đột nhiên ngầm đầu đưa tay liền cướp đi đại xuân trong tay chìa khóa mở ốc lớn sau lưng nhị hồ bước chân đạp ở tràn đầy nước động trên mặt đường phát ra lộc cột tiếng đã tới gần từ đồng lộ từ đồng lộ nghe từ khi đại xuân trong tay đoạt đến chìa khóa mở ốc lớn trong ừ lộ nháy mắt huyết thủy hòa lẫn nước mưa lập tức liền từ đại xuân nóc chạy u ô i mà xuống trong nháy mắt huyết thủy liền dán đại xuân một mặt đại xuân cả người một trận cứng cỏng ánh mắt cũng đăm đăm lập tức liền thẳng tắp té xuống đất đi một màn này lệnh sau đó đổi tới nhị hổ mặt liền biến sắc bước chân có chút do dự liền vừa nhanh bước đuổi theo hướng từ đồng lộ từ đồng lộ tung người phóng qua ngã ở xe trước bên cạnh cửa một bên tài xế hung á c ánh mắt nhìn lướt qua sau lưng đuổi sát theo nhị h ồ bước chân thật là do dự vòng qua đầu xe chạy hướng bên đường lối đi bộ chạy đi hắn không muốn cùng cái này hung đồ liệu mạng đến cùng bởi vì không đáng giá đối phương người càng nhiều có phần thủy đâm có truy thủ loại trừ mới vừa bị hắn dùng chìa khóa mở ốc lớn đánh ngã đại xuân còn có ba cái dưới tình huống này từ đồng lộ theo bản năng muốn rời xa nơi này chất giữ được tánh mạng mình lại nói chờ quay đầu chính mình an toàn có là biện pháp thu thập mấy cái này hung đồ đáng tiếc hắn muốn chạy xe bên kia mới vừa thọc một cái hộ vệ hậu kim tiêu nhưng sớm một bước vọt tới trước mặt ngăn ở từ đồng lộ ngay phía trước bước chân dừng lại liền một mặt sát ý mà x ả i bước ép tới gần từ đồng lộ từ đồng lộ thấy vậy con người co r ụ t lại đáy lòng chầm xuống nhưng cũng theo sát liền dâng lên một cỗ nồng nặc sát cơ lúc này hắn trước có người ngăn sau có người đuổi theo hơn nữa này trong tay hai người đều cầm hung khí tình huống nguy cấp đến trình độ này đã không cho hắn từ từ chào hỏi không có thời gian rồi tay cầm phân thủy thứ nhị hồ đuổi rất sát ngay tại phía sau hắn một mỹ không tới hai em mở vị trí trước người hậu kim tiêu cách hắn cũng gần giống vậy liền hơn hai thước khoảng cách từ đồng lộ tâm hạ nhất h à n h bước chân có chút dừng một chút liền đột nhiên ra tốc sông về đối diện hậu kim tiêu hậu kim tiêu còn đang xài bước ép tới gần bên phải thủy thủ trong tay nhưng ngược lại lui về phía sau dù lại ẩn ở bên hông từ đồng lộ liếc mắt liền nhìn ra đó là tại xúc thế chỉ chờ hai người bọn họ vừa tiếp cận thủy thủ kia nhất định lấy cực nhanh tốc độ đâm về phía hắn từ đồng lộ trong c h ấ p mắt từ đồng lộ trong đầu né qua một cái ý niệm trong tay của ta có chìa khóa mở ốc lớn lão này chú ý lực khẳng định tập trung trong tay ta chìa khóa mở ốc lên đã như vậy nghĩ tới là ngay ý niệm mới từ trong đầu hắn né qua từ đồng lộ trong tay chìa khóa mở ốc liền thật cao nâng lên đập về phía đối diện vọt tới hậu kim tiêu hậu kim tiêu ánh mắt quả nhiên lên nhấc nhìn về phía từ đồng lộ trong tay thật cao nâng lên chìa khóa mở ốc lớn đồng thời hậu kim tiêu trong tay xúc thế tại bên hông truy thủ cũng nao nao muốn thử tùy thời chuẩn bị đánh ra nhưng thật cao nâng lên chìa khóa mở ốc lớn vừa dứt hạ nhất hai q u y ề n khoảng cách đau đớn một hồi ngay tại hậu kim tiêu trong quần n ổ lên hậu kim tiêu một thân kêu thảm thiết truy thủ trong tay nhất thời rơi xuống hai tay theo bản năng che đợi hãng thân thể cũng lập tức cúng kính lên tung tích tầm m mẹ nó vậy mà dùng chìa khóa mở ốc hấp dẫn lao t ử chú ý lực trong tối dùng liêu âm chân giờ khắc này không người có thể tưởng tượng hậu kim tiêu trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu căm tức cùng bực bội hắn cảm giác mình giang hồ lăn lộn hơn nửa đời người hôm nay vậy mà thua ở một cái trẻ chưa lớn liêu âm dưới chân quá mẹ nó mất mặt chỉ là từ đồng lộ một cước tan giá hậu kim tiêu sức chiến đấu đồng thời cũng chậm trễ chính mình chạy thoát thân thời gian sau lưng đổi u theo tiếng bước chân đã gần trong c ă n g t ứ c từ đồng lộ theo bản năng hướng bên cạnh mẹ lên nhưng vẫn là chấm chút một cây phân thủy thứ đâm vào bên hông hắn thịt dư bên、trong. chưa chắc thương tổn đến hắn nội tạng thế nhưng một khắc đau nhức nhưng lệnh từ đồng lộ đau đến q u á t to một tiếng sắc mặt trong nháy mắt b ạ c màu hai chân lúc rơi xuống đất lảo đảo một cái thiếu chút nữa thì té ngã trên đất nhưng cũng chính bởi vì hắn cái này lảo đảo khiến hắn bên hông thịt dư thoát khỏi mới vừa đâm vào tới phân thủy thứ khoe miệng co quắp một trận từ đồng lộ đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn lại nhị hổ hai tay đều cầm một nhánh phân thủy thứ trong đó một nhánh phân thủy thứ lên còn có huyết thủy hòa lẫn nước mưa tích lộ vậy hiển nhiên là hắn từ đồng lộ bên hông huyết đâm một cái thành lập nhị hổ khoe miệng nâng lên nụ cười ánh mắt lại như c ũ rất lạnh thuận thế theo vào hai bước trong hai tay phân thủy thứ đồng thời tàn nhẫn đâm ra đâm về phía từ đồng lộ eo ngăn cản đã tới không kịp từ đồng lộ hận hận quát m a n g câu đi rời ạ đồng thời trong tay phải chìa khóa mở ốc lớn tàn nhẫn ném về phía nhị hổ mặt có chút phản xạ có điều kiện là không tránh được mắt thấy từ đồng lộ tàn nhẫn cầm trong tay chìa khóa mở ốc lớn ném về phía chính mình khuôn mặt nhị hổ phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt như đầu bước chân cũng xuống ý thức hồi thân hình hướng bên cạnh tránh đi chìa khóa mở ốc lớn bị hắn thành công tránh、qua. theo hắn khuôn mặt bên cạnh bay vút qua nhị hổ lập tức mở mắt nhìn về từ đồng lộ mà liền nhanh như vậy từ đồng lộ đã hoàn toàn ổn định thân ả n h trên mặt mang ngon ý h u n g mánh nào tới t r ư ớ c tới nhị hổ hai tay động một cái vừa muốn cầm trong tay phân thủy thứ tiếp tục đâm hướng từ đồng lộ từ đồng lộ một đôi đại thủ đã phân biệt bắt lại nhị hổ một nhánh cổ tay từ đồng lộ một m c h n h i ề u thân cao có thể tưởng tượng được hai tay của hắn ước trừng b a o lớn coi hắn hai tay phân biệt bắt lại nhị hổ một cái cổ tay thời điểm nhị hổ nhất thời thì có một loại ảo giác diều hâu vồ gà con đôi tay này mẹ nó cũng quá lớn rồi đưa hắn cũng không mảnh nhỏ hai cổ tay vững vàng nhị hổ trong lòng chầm xuống cắn răng đột nhiên lần thứ hai phát lực muốn thừa dịp từ đồng lộ mới vừa nắm lấy tay hắn cổ tay vẫn chưa hoàn toàn nắm chặt đem trong tay mình hai cây phân thủy thứ tàn nhẫn đâm vào từ đồng lộ trong bụng hắn thành công đột nhiên lần thứ hai phát lực hai cây phân thủy thứ đột nhiên đâm vào từ đồng lộ phần bụng nhưng cương đâm vào một chút xíu liền bị hai tay t r ợ t phát lực từ đồng lộ chặn lại nhị hổ trên tay lựa đạo lệnh nhị hổ hai tay lại cũng không thể đem hai tay đi phía trước đâm vào một phần nhị hổ sắc mặt đột biến còn không chờ làm ra phản ứng tiện thấy từ đồng lộ cầm lấy nhị hổ cổ tay hai tay hai t hai tay đột nhiên đi lên nhấc lên nhị hổ theo bản năng hai tay xuống phía dưới phát lực dùng cái này đối kháng từ đồng lộ hướng lên phát lực hai tay lúc này mới vừa đâm vào từ đồng lộ phần bụng hai cây phân thủy thứ đâm m g u i đã thoát khỏi từ đồng lộ cái bụng nhị hổ hai tay mới vừa xuống phía dưới phát lực đối kháng từ đồng lộ hai tay một g i â y kế tiếp từ đồng lộ hai tay hướng lên lực đạo nhất thời thì trở thành xuống phía dưới phát lực nhị hổ mặt liền biến sắc vừa muốn biến đổi hai tay mình phát lực hướng ngược lại tới đ ố i kháng lại đột nhiên phát hiện từ đồng lộ nắm chặt hắn hai cổ tay hai tay đột nhiên về phía trước phát lực phốc suy đau nhức tự nhị hổ ngược truyền tới nhị hổ trái tim nhất thời chìm đến m ặ trúc m ú ti xíu xuống phía huyền ấ p một chút hối hận, hối hận í đối đối từ m mắt, thấy t sợ r o gia biệt thự lầu ba trong thư phòng chung điện thoại di động đột ngột văng lên đem tập trung tâm thần đọc sách từ đồng đạo chú ý lực chuyển tới trên điện thoại di động từ đồng đạo liếc nhìn trong tay điện thoại di động điện thoại gọi đến biểu hiện là hắn bí thư ngô ngọc kiết lúc này tìm ta có chuyện gì từ đồng đạo có chút nghi ngờ nhưng vẫn là cầm điện thoại di động lên nghe này ngô ngọc kiết không xong l ã o bản ta mới vừa nhận được tin tức đệ đệ của ngươi tiểu từ tổng mới vừa đang trên đường trở về nhà xảy ra chuyện có người ngoài đường phố ám sát hắn đối phương rất hung t à n tới nhiều người trong tay đều mang hung khí tin tức này là tiểu từ tổng bí thư mới vừa gọi điện thoại nói cho ta biết nàng không có ngài dãy số từ đồng đạo tâm nhất thời trầm xuống một cố lệnh như băng cảm giác theo trái tim nhanh chóng tràn ngập ra có người ám sát tiểu lộ từ đồng đạo s ắ c mặt bậc màu tâm lập tức dối loạn nhưng hắn vẻ mặt vẫn chấn định nhắm hai mắt lại cắn r ă n g quan trầm giọng hỏi hiện tại tình huống gì đệ đệ của ta hắn còn còn sống không n ô mậu kiết này mới vừa hắn bí thư gọi điện thoại cho ta thời điểm nói tiểu từ tổng hắn vẫn còn theo hung thủ đ ỏ sức nhưng bây giờ ta cũng không rõ ràng từ đồng đạo đột nhiên mở hai mắt ra đột nhiên đứng dậy vừa tiếp tục c ứ điện thoại một bên sải bước hướng ngoài thư phòng đi tới địa điểm xảy ra chuyện ở nơi nào này ngươi biết không n ô ngọc kiết biết rõ ta mới vừa rồi hỏi ngay tại h i ế n hồi quán rượu phụ cận phú xuân trên đường lao bản nếu không chúng ta hiện tại báo động chứ từ đồng đạo ừ ngươi gọi điện thoại báo cảnh sát ta bây giờ đi qua nhìn một chút cứ như vậy nói xong từ đồng đạo liền cúp điện thoại người đã đi vào trong thang máy thang máy trong quá trình hạ xuống trong đầu hắn đủ loại ý niệm rối rít toát ra tiểu lộ còn sống không rốt cuộc là ai làm người nào gan to như vậy dám đụng đến ta từ đồng đạo anh em ruột đến cùng là vì cái gì tiền vẫn là thù riêng thang máy đến lầu một cửa thang máy mở một cái từ đồng đạo liền bước chân vội vã xài bước hướng đại môn bên kia đi tới vừa đi vừa lớn tiếng q u á t lệnh lưu lại hai cái huynh đệ trong nhà những người khác lập tức theo ta đi nhanh bây giờ bảo vệ hắn hộ vệ có sáu cái lưu lại hai cái còn có bốn cái có thể với hắn mau chóng chạy tới xảy ra chuyện hiện trường mà hắn sở dĩ quyết định lưu lại hai cái hộ vệ trong nhà cũng là sợ ám sát đệ đệ của hắn hung thủ dùng là kế điệu hồ lý sơn mặc dù khả năng này cực nhỏ nhưng lại không thể không phòng từ đồng đạo bước nhanh đi tới cửa đội dày thời điểm chính anh đám người đã dối rít theo căn phòng đi ra chính anh lúc này điểm hai người lưu lại bắt chuyện mấy người khác lập tức đội theo k ị vốn là ngồi ở phòng khách mang h à i tử cắt tiểu trúc thân đổ tình bọn người kinh ngạc đứng dậy m ở mịt hỏi thăm xảy ra chuyện gì chuyện mấy người hài tử vẻ mặt càng thêm m ở mịt từ đồng đạo lúc này không tâm tình theo chân bọn họ giải thích miễn cưỡng nặn ra một nụ cười trấn an không việc gì công ty xảy ra chút vấn đề ta bây giờ chạy tới giải quyết một cái các ngươi an tâm ở nhà không cần lo lắng đang khi nói chuyện từ đồng đạo đã thay một đôi giày da cầm lên trên tủ giày chìa khoa xe cũng không đợi chỉnh manh đám người lúc này sài bước sông vào bên ngoài trong màn mưa cây dù đi mưa cũng không có cầm chỉnh manh đám người thấy vậy sắc mặt đều là khẽ biến ý thức được khả năng ra vấn đề rất nghiêm trọng chính m á n h thân cao chân dài trước nhất đi tới cửa lúc này đã rơi xuống trên chân dép không người cầm lên chính mình g i à y r a không có mặc lên chân x á c h g i à y cũng nhanh bước xông vào ngoài cửa trong mưa gió cũng cũng không quay đầu lại ra lệnh các ngươi cũng đừng mang giày rồi cầm lên giày nhanh lên một chút đuổi theo chúng ta lên xe trước mặt nữa tôn hải t ử đám người nghe vậy cũng đều không có do dự lão bản đều như vậy không có nhiều thời gian rồi chính m á n h cũng làm tấm gương bọn họ nơi nào còn dám trì hoãn lúc này dối rít sách lên chính mình dày da giống vậy đều không cầm cây dù đi mưa rồi rít lao ra đại môn trong phòng khách các tiểu trúc thân đổ tình đám người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lo lắng không biết đến cùng xảy ra đại sự gì tại các nàng trong ấn tượng thân là từ gia con trai trưởng từ đồng đạo còn cho tới bây giờ không có vội vã như vậy qua động cơ tiếng nổ vang lên trước nhất ngồi vào trong xe từ đồng đạo tự mình phát động bèn nhi chính mánh vừa kéo ra ngồi kế bên tài xế cửa xe ngồi vào trong xe từ đồng đạo liền một cước chân ga đem lái xe lên đường hoàn toàn không có chờ phía sau mấy cái hộ vệ y tứ đến cùng xảy ra chuyện gì lóc bản xe đã lên đường mới vừa tại chỗ cạnh tài xế ngồi vững vàng chỉnh mánh vội vàng đóng cửa xe t a o mày hỏi g i có người ngoài đường phố ám sát đệ đệ của ta từ đồng lộ hiện tại tiểu lộ hắn không rõ sống chết từ đồng đạo trầm mặt một bên tập trung tinh thần lái xe t ậ n lực đem tốc độ xe đi lên sách một bên trầm giọng trả lời chính mánh chính mánh ngay vậy vẻ mặt khẽ biến ý thức được sự tình nghiêm trọng tính mắt thấy bèn n í liền muốn mở ra tiểu khu đ ạ i môn chính mánh t a o mày lại hỏi l á o bản sự tình phát sinh ở nơi nào chúng ta hiện tại từ nơi này chạy tới thời gian tới kịp sao phụ cận có hay không anh em chúng ta nếu là có mà nói chúng ta gọi điện thoại để cho phụ cận huynh đệ lập tức đuổi đã đi tiếp viện chứ lời này nhắc nhở từ đồng đạo Mới vừa rồi n h ậ n đ ư ợ chị b mạnh g nhắc nhở từ đồng đạo lập tức ở đầu ngươi lập tức đánh cho chính thanh khiến hắn l n p tức đem đến hồi quán d i ê u trụ n ở chính phủ cận h ắ n g đệ toàn bộ phải qua tốc độ nhất định phải nhanh nói cho hắn biết tiểu lộ xảy ra chuyện địa điểm tại đến hồi quán diệu trụ sở chính phủ cận hưng đệ toàn bộ phải qua tốc độ nhất định phải nhanh nói cho hắn biết tiểu lộ xảy ra chuyện địa điểm tại đến hồi quán d ư ệ u trụ sở chính phủ cận phú xuân đường mau đánh chị mạnh vội vàng lấy điện thoại di động ra tốt cùng lúc đó xảy ra chuyện hiện trường chứng đau đã có hóa giải hậu kim tiêu khoảng cách gần mắt thấy tay cầm hai cái phân thủy thứ nhị hổ thất thủ bị từ đồng lộ chiếu ngược kia hai cái phân thủy thứ đâm vào trong ngực hậu kim tiêu sắc mặt đột biến bởi vì nhị hổ vừa x o n g chứng nơi này tạm thời cũng chỉ còn lại có hắn và từ đồng lộ tiểu tử này đại xuân mới vừa rồi đã bị từ đồng lộ cao lại tay đập ở trên c h á n thẳng tắp té xuống đất cậu tử trước bị từ đồng lộ dùng cửa xe tàn nhẫn kẹp mấy bà hiện tại vừa vòng qua đuôi xe cách nơi này còn có xa sáu bảy mét hơn nữa cậu tử cũng nhìn thấy nhị hổ thất thủ trọng thương khả năng khó giữ được tính mạng vốn là đang ở chạy qua bên này tới cậu tử bước chân đã c h ầ n trở hướng bên này chậm chạy hai bước liền đột nhiên dừng bước nhìn dáng dấp lúc nào cũng có thể hội chạy trốn nhìn thấy một màn này hậu kim tiêu theo bản năng quay đầu chạy đáy lòng của hắn phát rét tại lúc nào cũng có thể sẽ chết sợ hai xuống chạy thoát thân bản năng chiếm cứ thơ ư phong nếu là hắn lúc này trùy thủ vẫn còn trong tay có lẽ hắn còn có thể đụng một cái nhưng mới vừa từ đồng lộ cho hắn kia một cái liêu âm chân đau đến hắn đương thời liền ném trong tay trùy thủ hai tay che lợi h ắ n mà dối mắt hắn và từ đồng lộ liền chừng hai thước khoảng cách h ắ n sợ chính mình x từ đồng lộ tiểu tử kia bị kích thích đến lập tức xông lại đòi mạng hắn chương một nghìn một trăm sáu mươi ba cuối cùng một đánh hậu kim tiêu một trốn cách đó không xa từ đồng lộ liền liếc thấy thấy kia thấp bản tử bị dọa đến kinh hoàng mà chạy từ đồng lộ lạnh lẽo cười một tiếng tiện h tay đẩy một cái ngực đã bị hai cái chở mặt đâm đâm thật sâu vào nhị hổ nhị hổ té xuống đất đi cảm giác nguy cơ giải trừ từ đồng lộ cũng thở phào nhẹ nhõm hai vai có chút một suy sụp cả người đều bông l ò n g đi xuống mới vừa rồi tình huống nguy hiểm như vậy bên hông hắn phần bụng đều bị phân thủy thứ đâm bị thương lúc này túi đầu nhìn ba cái nho nhỏ lỗ máu còn đang nhìn mình bên hông cùng phần bụng ba cái lô máu từ đồng lộ có chút lòng vẫn còn sợ hãi mới vừa chính mình phạm là một cái ứng đối không thỏa đáng hiện tại té xuống đất sắp gặp tử vong người khả năng chính là hắn từ đồng lộ rồi cả n g ư ờ i đều thả lòng đi xuống hắn t u é t miệng cười một tiếng theo bản năng sờ tay vào ngực móc ra hương thuốc lá và h ậ quẹt muốn đốt một điếu thuốc hóa g i ả i một chút mới vừa căng thẳng tinh thần cùng lúc đó tại từ đồng lộ sau lưng xa sáu bảy mét trước bị từ đồng lộ dùng cửa xe dùng sức kẹp mấy lần cậu tử vốn là đã chuẩn bị quay đầu chạy thoát thân hắn thân thể đều đã xoay qua chỗ khác một nữa đống như nh khe nằm cậu t ử mặt liền biến sắc văng tục vội vàng nhấc chân chạy chạy ra hai bước sau c h ậ t liếc thấy phía trước kia thân cao chân dài mục tiêu từ đồng lộ hai vai có chút một suy sụp thắt lưng đều cong lên tựa hồ cả người đều hoàn toàn thả lòng đi xuống liếc thấy một mặt này vốn là đã chạy trốn cậu t ử bước chân nhất thời dừng lại kíp đôi mắt một cái đầu tiên là quét mắt đã chạy ra một khoảng cách hậu kim tiêu lập tức vừa nhìn về phía đưa lưng về phía hắn bên này không quay đầu lại thân thể cũng đã thả lòng đi xuống từ đồng lộ cậu tử con người chuyển động vừa cúi đầu liền nhìn mình bên phải t ù y thủ trong tay lúc này tựa hồ có người thuê hậu kim tiêu mặc dù chính đang chạy trốn nhưng hậu kim tiêu chạy cũng tốt hắn chạy quay đầu chờ mình nhất đao thọc hôm nay mục tiêu mới có thể đi tìm hậu kim tiêu muốn tiền t r ó t trọng yếu nhất là mục tiêu từ đồng lộ lúc này đưa lưng về phía hắn bên này cả người đều buông lỏng đây tuyệt đối là một cái tuyệt hảo cơ hội không nắm chặt cơ hội làm một phiếu này mà nói chờ tên tiêu quay đầu nhìn thấy hắn cậu tử cơ hội này liền sẽ không còn có rồi thật ra mới vừa chính mắt thấy từ đồng lộ đầu tiên là cao lại tay đập ngã đại xuân đi theo lại một nhớ liêu âm chân bị đá hậu kim tiêu ném trong tay đao bụng lấy đáy quần ở nơi đó hoạt bác không đáng yêu cuối cùng lại tận mắt nhìn thấy từ đồng lộ lợi dụng nhị hổ trong tay phân thủy thứ ngược lại tàn nhẫn đâm vào nhị hổ ngực cậu tử trong lòng đã khí lạnh toát ra hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay cái này tiền không tốt tránh cái này từ đồng lộ rất có thể đánh hạ thủ cũng n g o a n động đại sốt nót tiểu tử kia không chút do dự chính là c a o lại tay đập xuống hậu kim tiêu chứng tiểu tử kia cũng không chút do dự một cước đá đi nhị hổ trong tay phân thủy thứ cũng bị tiểu tử kia tàn nhẫn đâm ngược vào nhị hổ ngực quả thực so với mấy người bọn hắn hung thủ còn giống như hung thủ đây cũng là hắn mới vừa muốn mau sớm ch đại xuân cùng nhị h ổ đều nga xuống hậu kim tiêu cũng không trông cậy nổi chỉ còn lại hắn cầu tử một người nơi nào còn dám xông lên nhưng tuyệt cao cơ hội tốt đột nhiên t i u xuất hiện tại hắn trước mắt vốn là đã muốn chạy trốn cầu tử con ngươi xoay chuyển hai cái lại đột nhiên quyết tâm cắn r ă n g một cái đột nhiên liền phát đủ chạy như đ i ê n xông về sáu bảy mét bên ngoài đưa lưng về phía hắn bên này từ đồng lộ đại xuân cùng nhị h ổ lần này cần là toàn treo chờ hắn nhất đao làm thịt từ đồng lộ quay đầu chính mình là có thể nuốt một mình cuộc mua bán này toàn bộ tiền chót cho tới một mực ở hiến hồi quán rượu nơi đó theo dõi đồng bọn lúc này đã bị cầu tử quên ở sau sáu bảy mét khoảng cách đối với phát đủ chạy như đ i ê n người trưởng thành tới nói cũng chính là một cái nháy mắt thời gian là có thể vọt tới gần gần càng gần mắt nhìn mình liền muốn vọt tới không chút nào phòng bị từ đồng lộ sau lưng cậu t ử trên mặt biểu hiện đã hưng phấn trong hưng phấn lộ ra một cỗ dữ tợn hắn phảng phất đã nhìn thấy đống lớn đống lớn tiền giấy đang ở trước phương hướng hắn vây tay chết no gan lớn chết đói nhắc gan nếu là bỏ qua cơ hội này lao tử nửa đời sau phòng chừng đều muốn tại hối hận bên trong v ư ợ t qua lao tử không nên hối hận từ tổng cẩn thận nha tự tại lúc này từ đồng lộ t ò giá bị em đút phía sau trong chiếc xe kia ngồi kế bên tài xế cửa kiếm xe chậm rãi hạ xuống hắn bí thư diêu ngọc thiến thần sắc hoảng sợ hướng về phía từ đồng lộ bên này sợ hai kêu nhắc nhở lúc này cậu t ử trùy thủ trong tay đã cách từ đồng lộ sau lưng chưa đủ hai m ngay vậy từ đồng lộ cả người đột nhiên thẳng tắp thân thể đ ỗ n g nhiên bay đầu trông lại liếc mắt một liền thấy, thấy thần ấ y t h sắc dữ tợn hưng phấn cậu t ử cầm đao đâm về phía hắn khoảng cách đã rất gần rất gần Chỉ một thoáng, một từ đồng l c ha ủ thủ y tàn nhẫn đâm vào bộ ngực hắn hơn sắc ngực bén vào đâm bộ ử đoạn. ha ha. vốn là hưng phấn cậu t ử kích động đến cười ha ha tay trái theo bản năng đưa tới bắt lại từ đồng lộ cổ áo tay phải đột nhiên rút c h ủ y thủ ra một giây kế tiếp cậu t ử tay trái méo từ đồng lộ cổ áo đem từ đồng lộ hướng trước mặt mình mạnh m ẽ túm trong tay phải mới vừa rút ra c h ủ y thủ nhưng hung hãn lần nữa đâm về phía từ đồng lộ ngực mới vừa một đao kia chỉ đâm vào một nửa cậu t ử cảm thấy chưa đủ bảo hiểm vẫn là lại tới hai đao ổn thỏa điểm giờ khác này cậu tự trên mặt biểu hiện hưng phấn giữ tợn bên trong lại thêm mấy phần điên cuồng hắn cảm thấy lại đâm hai đao chính mình nửa đời sau vận mệnh liền muốn hoàn toàn bất đ ộ n g chỉ cần có đủ nhiều tiền người nào qua không được đại phú đại quý ngày tốt lành mắt thấy thứ nhị đao liền muốn đâm vào ngực từ đồng lộ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu trái tim cả kinh đều muốn nổ lên đồng thời ép ở đáy lòng hắn nhiều năm một c ố lệ khí cũng xông thẳng lên đầu hàm răng tàn nhẫn cắn hai tay lấy tốc độ nhanh nhất nâng lên đồng thời nắm chặt cậu tử cầm đao tay phải cánh tay cậu tử cắn răng phát lực muốn đem trong tay đao đi về trước nữa đâm vào một đoạn chỉ cần đi về trước nữa đâm vào một đoạn là có thể lại đâm vào từ đồng lộ ngực một đao này lại đâm vào đi hắn kết luận từ đồng lộ khẳng định xong rồi. Tại hắn trên chán. Đúng. một tiếng vang trầm thấp cậu tự cảm giác mắt tối sầm lại suy nghĩ trong nháy mắt ngưng trệ đầu hóc tuốt giống như đều chuyển bất động đầu hắn bị đụng chợt lui về phía sau ngửa mặt lên lập tức hai chân lảo đảo một cái đột nhiên nào tới trước một cái cái nào vào từ đồng lộ trước mặt trong tay nhuốm máu trùy thủ cũng nên ba một tiếng rơi xuống đất hắn bị từ đồng lộ một cái hung ác đầu truy đụng bất tỉnh còn lại từ đồng lộ một người đứng ở nơi đó ánh mắt cũng có chút đ ă m đ ă m mới vừa dốc sức bên dưới hắn kiêm một cái đầu truy khiến cho toàn lực đã tàn nhẫn đến không thể lại tàn nhẫn sự thật chứng minh này một cái đầu truy uy lực rất mạnh cậu t ử bị đánh một cái lập tức bụi nào nhưng trung học đệ nhất cấp vật lý kiến thức đã sớm nói cho chúng ta biết tác phẩm tâm huyết dùng là lẫn nhau cậu t ử không thể chịu được này một cái đầu truy từ đồng lộ cũng tương tự có chút không thể chịu được lung la lung lay thân thể đột nhiên hai đầu gối mềm l ũ n g đ ẩ y kim sơn đổ ngọc trụ bình thường đầu tiên là đi phía trước thẳng tắp quỳ một cái lập tức cả người hắn cũng té n h o vào tràn đầy nước mưa trên mặt đường từ đồng đạo cuối cùng vẫn không có chạy tới xảy ra chuyện hiện trường bởi vì nửa đường hắn liền nhận được điện thoại hồi báo đệ đệ của hắn từ đồng lộ đã bị đưa về thiên vân thành phố đệ nhất bệnh viện cho nên hắn ở nửa đường liền thay đổi xe chạy phương hướng chạy thẳng tới đệ nhất bệnh viện coi hắn chạy tới đệ nhất bệnh viện cấp trần bộ thời điểm từ đồng lộ đã bị đưa vào phòng cấp cứu biết được tin tức này hắn vốn là vội vã nhịp bước lập tức liền chậm lại bởi vì hắn biết rõ lúc này gấp cũng vô ích rồi coi như hắn lập tức chạy đến phòng cấp cứu cửa cũng không thể lập tức thấy đệ, đệ. hắn chậm lại bước chân tại từ đồng lộ bí thư diêu ngọc thiến dưới sự hướng dẫn đi tới phòng cấp cứu ngoài cửa trong hành lang nhìn thấy không ít gương mặt quen đã ở chỗ này chờ t ỷ như trung đường cùng chung xe đạp công ty mấy vị phó tổng còn có trịnh thanh đáng người từ đồng đạo vừa đến nơi này trịnh thanh cũng nhanh bước lên tới mấy vị kia phó tổng cũng mau bước lên đón đạo ca t ừ tổng t ừ tổng từ đồng đạo liếc nhìn phòng cấp cứu môn trên đầu vẫn sáng đèn trong giải phẫu ba cái chữ đỏ ánh mắt nhìn về phía trước mặt chính thanh trầm giọng hỏi cụ thể tình huống gì người rõ ràng sao chính thanh thần sắp nặng nề than nhẹ một tiếng đạo ca ta chạy tới hiện trường thời điểm thật ra tiểu lộ đã bị mấy vị này lãnh đạo đưa đến nơi này ta đi hiện trường nhìn một chút chết năm cái trong đó có hai cái là tiểu lộ h ộ vệ còn có một cái là tiểu lộ tài xế mặt khác hai cái chết là hung thủ còn có một cái hung thủ thuộc về trạng thái hôn mê ta đã để cho các anh em khống chế lại rồi bất quá ta nghe nói hiện trường còn có một cái hung thủ chạy bất quá không sao cả ta đã an bài các anh em tìm kiếm phụ cận máy thu hình tin tưởng lẽ ra có thể tìm tới đương thời hiện trường thu hình chờ đem thu hình tìm được cuối cùng chạy trốn cái kia hung thủ là có thể bắt tới từ đồng đạo khẽ gật đầu ánh mắt vừa nhìn về phía trung đường cùng t r u n g xe đạp ba vị phó tổng các người đem ta đệ đệ đưa tới nơi này thời điểm đệ đệ của ta thương thế như thế nào đây bị thương những địa phương nào thầy thuốc nói thế nào ba vị phó tổng nhìn nhau trong đó một vị mang một bộ màu bạc nửa gọng kính mặt dài nam tử đẩy một cái trên sống mùi mắt kính mở miệng nói từ tổng tiểu từ tổng thương thế thật nghiêm trọng bên hông hắn bị đâm rồi một cái lô máu trên bụng bị đâm rồi hai cái lô máu ngược đến gần vị trí trái tim cũng bị đâm nhất a o chúng ta mặc dù kịp thời đem hắn đưa tới nơi này nhưng dọc theo đường đi trên người hắn vẫn là chạy không ít huyết đưa đến bệnh viện sau thầy thuốc bước đầu trần đoán là tiểu từ tổng bên hông thương thế hẳn không có thương tổn đến nội tạng nhưng hắn cái bụng cùng ngực thương rất có thể liền thương tổn đến nội tạng rồi cho nên thầy thuốc mới đề nghị lập tức bắt đầu giải phẫu cấp cứu mới vừa có y tá tới để cho chúng ta người nhà hiến máu nói tiểu từ tổng thương thế cần số lớn huyết dịch vận chuyển chúng ta đã trước phái vài người đi hiến máu mấy người chúng ta cũng đang chuẩn bị đi qua hiến máu đây từ đồng đạo nghe trong lòng nặng n ề khắp nơi vết thương bên hông một chỗ phần bụng hai nơi ngực một chỗ còn có thể thương tổn tới nội tạng như thế nghe như vậy thương thế cũng tuyệt không thể lạc quan hắn im lặng mấy giây ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía t r ị n h thanh thanh ca ngươi lập tức tự mình đi thẩm bị khống chế lại cái kia hung thủ tại g a miệng hắn đem chạy trốn cái kia hung thủ cho ta bắt tới đi nhanh từ đồng đạo bình thường đối với trịnh thanh thời gian qua rất khách khí nhưng lúc này bởi vì tệ hại tâm tình hắn không có lại chiếu cố đến ngữ khí t r ị n h thanh lập tức gật đầu được chuyện này giao cho ta đáp ứng một tiếng trịnh thanh liền vây tay mang đi mấy cái huynh đệ từ đồng đạo đám người ở phòng cấp cứu bên ngoài này nhất đẳng chính là hơn ba giờ trong lúc những người khác mấy lần đuổi theo, theo phòng cấp cứu vội vã đi ra Đi lấy đồ lấy y vật tá hắn ỏ hỏi i giải mỗi tiên hồi dò dò tình trước từ Từ huống giải phâu. Mỗi lần hỏi dò xong, cũng sẽ trước tiên hướng từ đồng đạo hồi báo. Từ đồng n phâu, h đạo báo. đạo sẽ m mắt lại g ồ i ở h à nhớ lang lạng lẽ lòng cửa bên trên nhiều n ghế giải, lặng lẽ chờ giải chờ sổ kết rất trí phâu h quả. Đấy lòng rất nhiều trí nhớ đều nổi lại ê n trong lòng. Hắn nhớ l khi còn bé tiểu lộ luôn là với hắn cướp ăn cướp chơi đùa bởi vì chỉ so với hắn người đại ca này nhỏ một tuổi tiểu lộ lại v ừ a là trời sinh thật là mạnh tính tình cái gì cũng không chịu thua gì đó cũng muốn với hắn cướp vì vậy bị hắn không ít b ỗ n n h i n á n h nhỏ một tuổi đúng là vẫn còn có t r a n lệch hơn nữa hắn từ đ ồ nhớ g đạo từ n ỏ thân thể tố chất tốt, chỉ là tính tình một tiểu thuận rất thời chỉ đánh Chứ nhiều Hắn cũng muốn ổn một điểm. Mỗi lần tiểu lộ đều là đánh lén đòn. lần cũng gian. n điểm, cứ ấm là lộ là lợi, mỗi đều sau đó đó áp ra, có bị kỹ khi còn bé tiểu lộ rất thích đi theo hắn phía sau c á i mông cùng đi ra ngoài gây họa bởi vì trong nhà nghèo bình thường không có gì ăn khi đó ăn cơm thật là ăn cơm không có gì thái cho nên hắn và tiểu lộ thường thường cùng đi ra ngoài đ ả o người khác ổ gà gà không dám trộm liền trộm người ta ổ gà bên trong trứng gà khi đó bọn họ cũng không gì đó quả vặt có thể ăn bình thường có thể ăn được ăn vặt trên căn bản chính là sau khi ăn xong dùng bếp bên trong tàn lửa hồng miếng cháy cũng vì vậy khi còn bé hắn và tiểu lộ cũng thường thường cùng đi trộm tất cả có thể ăn quả vặt t ỷ như người khác trên cây ăn quả đào tử lê tử quả táo chờ một chút giống như mùa đông như vậy mùa bên ngoài thật sự không có gì hay trộm hai người bọn họ liền cùng đi điền giã bên trong trộm người khác trong đồng củ cải trắng bóc đại củ cải theo trong bùn rút ra tại giữa r u ộ n g trong vũng nước tắm một chút trực tiếp dùng miệng cắn củ cải ra thanh thúy mọng nước củ cải thịt chính là hai minh đệ hắn trong tay apple quả vặt khi đó trong nhà quá nghèo mà hắn và tiểu lộ cũng đều là tính, tính hoặc bắt hải tử mọi người đều biết hoặc bắt hải tử đói bụng nhanh mà nhà bọn họ khi đó trừ phi ngày mùa trong nhà hội một ngày ăn ba bữa cái khác nông nhà mùa một ngày liền ăn hai bữa hai huynh đệ khi đó đói đ ó bụng đến theo trong thôn chó hoang không khác nhau nhiều nhưng phạm là nhìn thấy cái gì có thể ăn đồ ăn luôn muốn làm một điểm đến trong miệng mình cũng là bởi vì này từ nhỏ hai huynh đệ hắn liền cùng nhau xông không ít hoạ có lúc sẽ bị người già phát hiện có lúc hai anh em họ sẽ có một cái thành công chạy trốn một cái khác bị bắt bởi vì tiểu lộ so với hắn nhỏ một tuổi không chạy lại hắn cho nên khi đó bị bắt bình thường đều là tiểu lộ mà tiểu lộ khi đó tuy nhỏ nhưng là cái tín miệng nói nghĩa khí tính tình luôn là giữ bí mật tuyệt đối như thế cũng không nguyện ý khai ra hắn cái này làm đại ca vì thế cũng bị không ít đánh hiện lên trong đầu lấy hai huynh đệ từ nhỏ đến lớn từng đoạn hồi ức từ đồng đạo trong lòng càng ngày càng cảm giác khó chịu muốn hỏi hắn và đệ đệ từ đồng lộ có hay không cảm tình cảm tình sâu hay không vậy khẳng định là có cũng là sâu hai huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên từ nhỏ đã ngủ một giường lớn mặc dù từng có rất nhiều lần cãi vã không ít lần đánh lẫn nhau nhưng bọn họ dù sao cũng là anh em ruột bên trong cơ thể của bọn họ chảy giống nhau huyết ngay cả tướng mạo cũng giống nhau đến mấy phần với nhau nhìn đối phương thì có một loại huyết mạch liên kết cảm giác phảng phất nhìn thấy một chính mình khác huynh đệ bọn họ cảm tình làm sao có thể không sâu húng chi hắn từ đồng đạo sau khi sống lại một mực cung cấp đệ đệ đọc sách cao trùng đại học nghiên cứu sinh quả thực giống như là tại bồi dưỡng mình như tử như thế đủ loại còn cần nghi ngờ huynh đệ bọn họ gian cảm tình mà hôm nay có người ám sát đệ đệ của hắn khiến cho trọng thương hôn mê còn không biết cuối cùng có thể giữ được hay không tính mạng bắt lại hậu kim tiêu ba ngày sau mặt trời chiều ngã về tây một chiếc màu đen mẹ xe đét ben lái vào một mảnh công trường chiếc này mẹ xe đét ben phía sau còn đi theo hai chiếc màu đen xe con cuối cùng này ba chiếc xe tại một cái nhà chủ thể cơ cấu đã làm xong nhưng bên ngoài vẫn kéo phòng rất vong cao ốc bên cạnh dừng lại vài tên thân mặc tây trang màu đen hộ vệ rối rít xuống xe trong đó một cái hộ vệ sau khi xuống xe trước tiên kéo ra chiếc xe đầu tiên trâu ngồi phía sau cửa xe một thân sâu âu phục màu s á n cho áo khoác một món áo che gió màu đen từ đồng đạo từ trên xe bước xuống mặt vô biểu tình ánh mắt tiến lặng sau khi xuống xe ánh mắt của hắn quét mắt b ù n phía thấy chung quanh trừ bọn họ ra lại không có người khác này mới cất bước ở mặt trước hai cái hộ vệ dưới sự hướng dẫn không nhanh không chậm đi vào nhà này đang xây bên trong c a o ốc mặt đường không bình thản loang loang lộ lộ có vũng nước đ ọ n g cũng không thiếu gạch vỡ cùng xi、si、măng khối từ đồng đạo đi theo dẫn đường hai cái hộ vệ sau lưng thân xác bình tĩnh đi vào bên trong đại lâu đi theo phía sau hắn vài tên hộ vệ trong đó có một người trên tay đang bưng một cái hình sợi dài hộ gỗ ước chừng một mét dài rộng độ bên trong đại lâu tràn đầy cho bụi xi、si、măng trên mặt có một cái bị trói chặt hai tay mập lùn nắm tử tê liệt ngồi dưới đất giữa lưng vào một mặt vách tường phụ cận có mấy cái điêu luyện nam tử một người trong đó chính là từ đồng đạo phái đi ra ngoài truy xét cái cuối cùng hung thủ t r í n h thanh nhìn thấy từ đồng đạo đám người đi vào t r í n h thanh mới bước đi tới từ đồng đạo bên cạnh ánh mắt nhìn về phía bên tường bị c h ó i hai tay trên đầu nhưng mang một cái màu đen bố che mập lùn nam tử thấp giọng hỏi muốn thao xuống đầu hắn che sao từ đồng đạo khẽ gật đầu t r í n h thanh lập tức vung về phía trước một cái tay cách đó không x a một người lập tức bước nhanh đến phía trước đi tới đưa tay lấy xuống kia mập lùn nam tử trên đầu miếng vải đen che đầu chính là hậu kim tiêu vừa bị hái đi che đầu hậu kim tiêu mở hai mắt ra ánh mắt cảnh giác khắp nơi đảo qua thì nhìn cùng từ đồng đạo lạnh lùng ánh mắt đối nhau nhìn thấy từ đồng đạo trong nháy mắt đó hậu kim tiêu con ngươi đột nhiên co r ụ t lại lập tức hắn mặt béo hiện lên ra một nụ cười cười hắc hắc hỏi vài năm không thấy xem ra tiểu tử ngươi hiện tại thật ra hồn nữa à tỉnh thành địa phương lớn như vậy cảnh sát đều không tìm tới ta tiểu tử ngươi lại có thể tại trong vòng ba ngày đem láo từ bắt ha đúng rồi họ tử đệ đệ của ngươi đã chết c đã chết rồi sao ha ha có lẽ là ý thức được chính mình bây giờ rơi vào từ đồng đạo trong tay k h ô ngay có khả năng có lúc khả kết kim hậu quả năng này gì tốt, hậu kim tiêu lúc này lộ r rất rồi to gan. Không chỉ không có cầu xin tha thứ, còn dùng ngôn ngữ để kích thích từ đồng đạo. Lại nói, từ đồng lộ đã chết đạo. đạo gan. Không không dùng ngữ đồng đồng g sao? xin còn nôn nói, n kích chỉ có cầu Lại để đã vậy từ đồng đạo cặp mắt hơi hít một chút đệ đệ của hắn mệnh là bảo vệ nhưng lần này sợ rằng phải tính dưỡng rất lâu trong đầu né qua đệ đệ từ đồng lộ dưới mắt tại bệnh viện mặt không chút máu suy yếu dáng vẻ từ đồng đạo nhìn về phía hậu kim tiêu ánh mắt thì có sát cơ hiện lên n ử a h í cặp mắt nhìn chằm chằm hậu kim tiêu nhìn một hồi lâu từ đồng đạo không nói một lời hướng bên cạnh đưa tay phải ra m ớ i vừa đi theo phía sau hắn đang bưng một cái hình sợi dài hộp gỗ h ộ vệ lập tức tiến lên đem trên tay hộp gỗ mở ra trong hộp gỗ một cái màu đỏ nhạt kiếm gỗ tính tính nằm ở kim sắc vải tơ lên từ đồng đạo đưa tay nắm lên trong hộp gỗ kiếm gỗ từng bước một đi về phía bên tường bị trói chặt hai tay hậu kim tiêu hậu kim tiêu nhìn thấy từ đồng đạo cầm lấy một cái kiếm gỗ hướng mình đi tới trên mặt biểu hiện đầu tiên là ngân ra lập tức sắc mặt lại đột nhiên trắng người người muốn làm gì muốn, muốn giết cứ giết người cho lão tử một cái t h ư ơ khoái ngươi cầm một cái phá kiếm gỗ muốn làm gì hả giờ k h ắ c này hậu kim tiêu theo bản năng hai chân không ngừng đặt đất muốn đi lui về phía sau nhưng hắn phía sau là một bức tường hắn có thể lui đi đến nơi nào giờ k h ắ c này hắn cũng không có bởi vì nhìn thấy từ đồng đạo trong tay cầm là kiếm gỗ không phải thật kiếm mà vui mừng ngược lại hắn ánh mắt rất sợ hãi bởi vì hắn không có ngây thơ cảm thấy kiếm gỗ không giết chết người ngược lại hắn hiểu được từ đồng đạo nếu là thật dùng thanh kiếm gỗ này giết hắn hắn hậu kim tiêu sẽ chết rất thảm trước khi chết tuyệt đối muốn thừa nhận hết sức t h ư n g khổ cũng bởi vì kiếm gỗ rất có thể m ờ i kiếm tám kiếm đều muốn hắn không được bệnh mới càng ngày càng khiến hắ giống như một cái k h ố c hình mà k h ố c hình sở dĩ làm cho người kinh hãi run dày sợ hãi không ngớt cũng không phải là k h ố c hình nhất định sẽ làm cho người chết mà là trước khi chết cho n g ư ờ i n ế m được hết sức thống khổ so sánh với b ị nhất đao chấm dứt tính mạng ngược lại lộ ra rất hạnh phúc từ đồng đạo không nói một lời trầm mặt tay phải xách ngược lấy kiếm gỗ từng bước một đi tới sắc mặt đã trở l ê n trắng bệnh hậu kim tiêu phụ cận tại sao phải ám sát đệ đệ của ta ở cách hậu kim tiêu ước chừng một thước thời điểm từ đồng đạo dừng bước lại tay phải vẫn x á ngược lấy kiếm gỗ cuối cùng mở miệng lạnh giọng hỏi g ò hạn tội hồ không có uy hiếp hậu k nhưng từ đồng đạo nhìn lấy hắn trong tay sách ngược thanh kiếm gỗ kia nhưng cảm nhận được nồng đậm uy hiếp thân thể theo bản năng run l y bầy nhưng ngoài miệng hậu kim tiêu cản ắ n r ă n g lại trở nên ngạnh k h í lên a tại sao lão tử cả nhà đều chết hết lão tử một đôi nhi nữ đều chết con uồng họ tử tự ngươi nói nếu không phải ban đầu ngươi đem lão tử đưa vào trong tủ bên ngoài ai dám động đến lão tử nhi tử con gái ừ nếu không phải lão tử thật sự hỏi thăm không ra ngươi nhi tử con gái ở nơi nào đọc sách ở nơi nào lão tử lần này cần giết thì không phải là đệ, đệ của ngươi mà là ngươi nhi tử con gái như thế nào đây huynh đệ ngươi đã chết à ngươi có gan một kiếm bổ t a à tới a phách a nếu là không phách ngươi chính là thứ hèn nhát hắn tự hồ tại cố ý kích thích từ đồng đạo tự hồ mong đợi từ đồng đạo dưới sự tức giận có thể mạnh tay một điểm một kiếm đánh chết hắn từ đồng đạo lạnh lùng theo dõi hắn ngươi nhi tử con gái không phải tạt giết hậu kim tiêu cười lạnh lão tử hiểu được nhưng lão tử không tìm được hung thủ liền đem sổ sách tính tại trên đầu ngươi rồi như thế nào như thế nào từ đồng đạo xoay tay phải lại kiếm bộ từ sách ngược biến thành chính cầm mũi kiếm chỉ hướng trước mặt hậu kim tiêu tay trái cũng nắm lấy chỗi kiếm hai tay cầm kiếm kiếm gỗ chậm rãi nâng lên tại hậu kim tiêu sợ hai ánh mắt nhìn soi mói theo kiếm gỗ chậm rãi nâng lên hậu kim tiêu sắc mặt trắng bệnh được không thấy một tia huyết sắc sợ h ã i làm hắn đôi môi có chút r u n r u nhưng n lý trí nhưng làm hắn kiên trì dùng g ư ờ i lạnh cùng châm chọc ánh mắt cùng từ đồng đạo đối mặt trong miệng hô tới a hướng lao tử trên nó phách ngươi muốn là không dám phách ngươi thì không phải là người dưỡng ngươi một cái cho chết kiếm gỗ đã thật cao nâng lên từ đồng đạo lạnh lùng ánh mắt cùng hậu kim tiêu đối mặt mắt không hề nháy một cái sau lưng truyền tới trịnh thanh đội vàng thanh âm t r í n h m anh cũng mở miệng để cho ta đi l ã o bản tôn hải tử mấy người cũng đều dối rít mở miệng mười mấy người dối rít mở miệng tự đề cử mình muốn thay từ đồng đạo đ ộ c thủ d ụ n g ý rất rõ ràng bọn họ không chỉ có muốn thay từ đồng đạo đ ộ c thủ chủ yếu hơn là muốn thay từ đồng đạo gánh tội thay nếu như chuyện này cuối cùng bị cảnh sát tra được mà nói hậu kim tiêu phụ cận từ đồng đạo phảng phất không có nghe thấy trịnh t h à n h đám người thanh â m ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cả người khẽ run hậu kim tiêu trong đầu hiện lên đệ đệ từ đồng lộ nằm ở trên giường bệnh ném hơn nửa cái mạng suy yếu bộ dáng từ đồng đạo cầm kiếm hai tay chật căng thẳng trong t từ r rời ư ớ c 1166, một Theo t lần nữa rời núi. Rác rác. đồng đạo trong tay kiếm gỗ tàn nhẫn đánh xuống gãy xương cùng kiếm gậy âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên từ đồng đạo trong tay kiếm gỗ cắt thành hai khúc nhưng cùng lúc kiếm gỗ bổ trúng vị trí hậu kim tiêu tay trái cánh tay cũng chuyển tới tiếng xương gãy vang đứt rời kiếm gỗ tung t o á ra ngoài bị chém trúng cánh tay hậu kim tiêu cả người một trận run r à y kịch liệt cả người nghiêng đổ trên mặt đất như đột nhiên lên mở cá tại tràn đầy cho bụi trên si mang giấy rụa quay cuồng run dậy không nghỉ từ đồng đạo mắt lạnh nhìn kêu thê lương thảm thiết hậu kim tiêu im lặng không nói lấy hắn trong lòng sắc cơ sau lưng truyền tới tiếng bước chân từ đồng đạo vi vi quay đầu liếc về đi là chính thanh chính thanh đi tới bên cạnh hắn đưa tay theo trong tay hắn cầm lấy còn lại nửa đoạn kiếm gỗ đạo ca một kiếm này coi như là ta phách có hậu quả gì không ta tới gánh vác ngươi đừng theo ta tranh t r í n h thanh nhẹ nói từ đồng đạo liếc x é o hắn còn không chờ hắn mở miệng tôn hải tử đ ỗ n g nhiên bước nhanh đến phía trước thanh ca ngươi là đạo ca cánh tay phải cánh tay trái loại sự tình này kia yêu cầu ngài tới đỉnh hay là để ta đi hắn lời còn chưa dứt, t r h n h m anh cũng lên chưa nói hay là để ta đi từ đồng đạo mấy cái khác hộ vệ cùng với hôm nay theo trịnh thanh tới mấy cái huynh đệ mắt thấy chính thanh tôn hải tử chính mánh bọn người tranh đoạt chuyện này lập tức đã có người lớn tiếng nói đạo ca thanh ca c h u y ệ đêm khuya là để cho t tới bệnh viện trong phòng bệnh dương bệnh một bên từ đồng đạo ngồi ở mép giường bồi hộ trên ghế tính tính nhìn ngủ say đệ đệ từ đồng lộ khe nhũ mày từ đồng lộ mặc dù giữ được mạng nhưng lần này thương tổn tới ruột cùng phổi ruột lên vết thương nghe thầy thuốc nói không có gì đáng ngại nhưng bị đâm phá lá phổi cũng rất có thể sẽ cho từ đồng lộ lưu lại hậu di chứng mấy ngày nay từ đồng lộ mỗi ngày đều hội phun ra không ít đ ầ m dịch hắn nói khổ cực từ đồng đạo đ á m người nhìn trong lòng cũng cảm giác khó chịu cửa phòng bệnh bị người nhẹ nhàng mở ra có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới từ đồng đạo xoay mặt nhìn là em dâu thân đồ tình thân đồ tình đi tới gần thấp giọng nói đại ca thời gian không còn sớm ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi nơi này có ta ngươi không cần lo lắng ta sẽ chiếu cố tốt hắn bây giờ đệ đệ từ đồng lộ bị thương thành như vậy trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào đi xử lý công ty tây môn tập đoàn tây môn địa sản cùng với từ đồng lộ làm kiểu khác thành lập trung đường cùng chung xe đạp công ty đều cần từ đồng đạo đi xử lý cho nên từ đồng đạo than khẽ một cái trong lòng khó chịu khẽ gật đầu đứng dậy vậy thì khổ cực ngươi thân đổ tình không tiếng động bật cười đại ca nói chỗ nào mà nói đây vốn chính là ta nên làm từ đồng đạo cười nhạt gật đầu một cái lại quay đầu nhìn bệnh mắt trên giường ngủ say đệ, đệ từ đồng lộ lập tức liền đi ra phòng bệnh ngoài cửa phòng bệnh một trái một phải trông coi hai cái hộ vệ là đặc biệt bảo vệ từ đồng lộ t r ị n h mánh mấy người cũng tại không xa nơi từ đồng đạo không quay đầu lại trực tiếp rời đi t r ị n h mánh đám người lặng lẽ đi theo sáng sớm ngày kế từ đồng đạo mặc vào một bộ hồi lâu chưa xuyên xanh đen sắc âu phục áo khoác một món màu đen đâu liệu áo khoác ngoài tại trịnh mánh đám người cùng đi trở lại tây môn tập đoàn tổng tài tổ chức phòng làm việc hắn lui khỏi vị trí phía sau màn đã có thời gian rất lâu vốn là hắn đều đã không tính trở lại tự mình xử lý công ty nhưng lần này đệ đệ từ đồng lộ đột nhiên bị đâm trọng thương làm hắn từ đồng đạo không thể không tạm thời trở lại công ty trọng trưởng công ty quyết sách đại quyền mà hắn trở về Đối với t ậ p đoàn bên t r ê n xuống t ớ i nói, c hôm n g t h nay g nàng g ờ cái này t tổng tài bí thư tự h nhậm ty trước tới nay mặc dù tại công ty nội bộ địa vị đặc thù mọi người bình thường đối với nàng đều lễ kính có thừa nhưng bởi vì nàng phục vụ đại l ã o bản đã lui khỏi vị trí phía sau màn bình thường bất kể công ty cụ thể sự vụ cho nên nàng trước hôm nay cảm thụ là chính hắn một tổng tài bí thư ở trong công ty chịu tôn kính trình độ thật ra còn không bằng thân là thi hành tổng tài bí thư diêu ngọc tiến theo lý thuyết nàng ngô n g ọ c khiết là tổng tài bí thư diêu ngọc tiến chỉ là thi hành tổng tài từ đồng lộ bí thư nàng ngô n g ọ c khiết địa vị hẳn là cao hơn diêu ngọc tiến nhưng huyện quan bất như h i ệ n quả nàng phục vụ tổng tài đại nhân thường xuyên không ở công ty hệ thân cũng không để ý cụ thể sự vụ xử lý công ty là thi hành tổng tài từ đồng lộ này liền khiến cho từ đồng lộ bí thư diêu ngọc thiến ở trong công ty được mọi người ủng hộ mà hôm nay theo đại lão bản từ đồng đạo trở lại tập đoàn trụ sở chính trọng trưởng công ty đại quyền nô Ngọc khiết liền rõ hiện ra cảm giác chính mình hôm nay thật giống như vô cùng xinh đẹp bởi vì hôm nay khen nàng xinh đẹp người thật sự là quá nhiều so với bình thường nhiều hơn đâu chỉ gấp mười lần vô luận nàng đi tới chỗ nào đều là một đường hướng nàng tôn kính hỏi tốt thanh â m coi như là tập đoàn trụ sở chính mỗi cái quản lý chi nhánh hôm nay đối với nàng nô mậu khiết cũng phá lệ khắc ký đây là nàng trước chưa bao giờ ở trong công ty cảm nhận được qua vinh dự cũng là cho tới hôm nay nàng mới ý thức tới chính hắn một tổng tài bí thư ở trong công ty tồn tại như thế nào đặc thù địa vị trở lại tập đoàn trụ sở chính từ đồng đạo liên tiếp mấy ngày đều tại tổ chức tham gia đủ loại hội nghị đầu tiên là tây môn nội bộ tập đoàn quản lý cấp hội nghị sau đó là tây môn địa sản bên kia hội nghị cuối cùng là trung đường cùng t r u n g xe đạp cái công ty này nội bộ hội nghị h ã n tại thông qua những thư này hội nghị lại lý giải này tam đại công ty trước mắt kinh doanh tình trạng mặc dù rất nhiều chuyện bình thường đệ đệ của hắn từ đồng lộ bí thư n ô ngọc k ế t trợ lý đ ả n thi đều có với hắn hồi báo nhưng bọn họ mỗi ngày hồi báo luôn là rất đơn giản vài ba lời liền nói xong rồi không đủ c ặ n kẽ loại trừ tổ chức cũng tham gia một hồi lại một hội trường nghị từ đ ồ n g đạo còn để cho tổng tài trợ lý nam thi thay hắn triệu kiến trụ sở chính mỗi cái quản lý chi nhánh cùng với phía dưới những thư kia chi nhánh công ty người phụ trách loại này một t r ọ i một triệu kiến dĩ nhiên là vì tiến hơn một bước giải công ty khắp mọi mặt hiện trạng Trước 1167, 10 năm sau. Thời gian thấm thoát, thời gian đã tới 1167, năm gian gian năm. Nghỉ sau. đã từ đồng đạo ngồi ở bên cạnh bàn uống trà ánh mắt nhưng nhìn cách đó không xa đang dùng kiếm gô đối luyện một đôi nữ từ an an cùng từ nhạc bây giờ từ đồng đạo so với mười năm trước tự nhiên lại thành thục không í t đã nhiều năm như vậy hắn vẫn tóc ngắn bên mép giữ một cái một c h ữ hồ vóc người ngược lại không có bao nhiêu biến hóa chỉ là ánh mắt so với mười năm trước thêm mấy phần thâm thúy hoặc có lẽ là tang thương là người của hai thế giới hắn trước mắt mặc dù khoảng cách bốn mươi tuổi còn có vài năm nhưng tâm lý tuổi tắc đã sớm già rồi cách đó không xa đang ở kiếm pháp đối luyện từ an, an cùng từ nhạc bây giờ cũng coi là trưởng thành rồi, rồi. ít nhất thân cao lên đã cùng thành người không nhiều lắm khác biệt từ nhỏ đã hoạt bát từ an an đã nhiều năm như vậy vẫn rất h i ể u điệu liếc mắt có một em m bảy mấy thân cao giá ngọc yêu kiểu nhưng lúc này đang cùng đệ đệ so kiếm nàng nhưng thân thủ khỏe mạnh phi thường nàng xuất kiếm biến chiêu luôn là cực nhanh tốc độ phản ứng lên hơn xa đệ đệ từ nhạc bất quá hai chị em so kiếm trong lúc nhất thời nhưng khó phân cao thấp bởi vì từ nhạc tốc độ phản ứng mặc dù so sánh lại tỷ trầm không ít nhưng hắn lấy tịnh chế động trong tay kiếm gỗ từ đầu đến cuối tại phụ cận đón đỡ tỷ tỷ từ an an tấn công cũng thông qua không ngừng chân nhưng người chờ nhịp bước biến n o tới tránh từ nẽ An An không ngừng công. cấp mười à từ tốc trong nhất thời An An ra chiều, biến chiều tốc độ mặc dù cực nhanh, biến n chiêu, chiêu mặc cực lúc h độ dù n không cách nào công phá từ nhạc phòng g cách phá thủ. từ m ư năm trôi qua từ nhạc bây giờ cũng có khoảng một m bảy mươi thân cao cái đầu lên mặc dù so sánh lại từ an an muốn thấp một điểm nhưng hắn khi còn bé mập trưởng thành nhưng là khỏe mạnh phương diện tốc độ so ra k é m tỷ tỷ trên lực lượng so với tỷ tỷ cường một mạng lớn vì vậy hắn mặc dù là tại phòng thủ mặc dù xuất kiếm biến chiêu tốc độ muốn chấm không ít nhưng mỗi một lần trong tay hắn kiếm gô đánh vào tỷ tỷ cấp công trên một kiếm cũng có thể lập tức đẩy ra tỷ tỷ kiếm gỗ mười năm thời gian từ đồng đạo đem mình ban đầu được đến dương gia kiếm pháp toàn bộ chuyển thụ cho chính mình một đôi nữ hỏa đệ đệ nhi t ử t ử kiện vào giờ phút này từ kiện an vị tại từ đồng đạo đối diện trong tay cũng có một cái ly t r à lại không có đưa tay đi đụng mấy phút trôi qua trong sân tỉ thí cuối cùng phân ra thắng bại cùng lúc trước mỗi một lần kết quả tỉ thí giống nhau thân là tỉ tỉ t ử an an lại thắng từ nhạc trong tay kiếm gỗ bị đẩy ra từ an an trong tay kiếm gỗ mũi kiếm chỉ tại từ nhạc cổ họng phía trước lại thắng từ an an cầm kiêu ngạo nâng lên vẻ mặt đắc ý lại thua rồi từ nhạc bả vai một suy sụt chán nản thở dài một tiếng bất đắc dĩ nhìn cái này từ nhỏ đã một mực vượt qua hắn làm cái gì cũng có thể thắng t ỷ t ỷ của hắn như thế nào đây có phục hay không t ừ an an theo thói quen hỏi từ nhạc theo thói quen quay đầu hướng đường đệ từ kiện nói a kiện tới phi ê ngươi n cố lên a từ kiện tuổi tác so với từ nhạc c ò n muốn nhỏ bây giờ chỉ có thể coi là trai trai thiếu niên nhưng hắn ba từ đồng lộ một e m mở chín mấy thân cao tựa hồ di chuyển đến trên người hắn bây giờ vẫn còn đang học t r u n g học đệ nhất cấp t ừ kiện trên mặt ngây thơ vị thoát thân cao cũng đã gần một m bảy cùng từ nhạc không sai bịt lắm nghe vậy hắm lập tức đứng vậy sải bước đi h ư ớ n g trong sân thời điểm theo kiếm giá bên cạnh đi qua thì đưa tay lấy một cái kiếm gỗ vẻ mặt nghiêm túc đối với tỷ tỷ tự an an làm cái kiếm lễ trị hạ thủ lưu tình à. từ an an có chút ngứa mày liếc x é o hắn cười nói vậy thì nhìn ngươi hôm nay còn dám hay không ra vẻ rồi ngươi muốn là còn dám ra vẻ vậy cũng đừng trách tỷ tỷ ta hạ thủ không lưu tình vẻ mặt nghiêm túc từ kiện cười khanh khách nhìn tỷ tỷ từ lúc h ắ n cũng đi theo đại bá từ đồng đạo học kiếm đặc biệt là theo hắn cũng bắt đầu cùng ca ca tỷ so kiếm bắt đầu hắn bởi vì nhỏ tuổi thân thể tố chất cùng với luyện kiếm thời gian cũng không bằng ca ca tỷ tỷ Dần dần so、t an an bên cạnh bàn từ đồng đạo hiếp mắt nhìn chất nhi từ kiện cùng con gái từ an an bắt đầu so kiếm nhìn mắt to mày dậm chất nhi từ kiện luôn là muốn ra vẻ đánh lén từ an an từ đồng đạo mặc dù sớm đã thành thói quen nhưng vẫn còn có chút không nói gì từ kiện mắt to mày dậm tướng mạo dù là ai vừa nhìn cũng sẽ cho là tiểu tử này là cái chính trực tính tình mà trên thực tế nhưng hoàn toàn không phải chuyện như vậy cũng có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã tại ca ca tỷ tỷ vô tình hay cố ý khi dễ xuống lớn lên dù sao tiểu tử này từ nhỏ tính cách liền có chút đi trễ luôn là thích đầu góc độ bỡn căn bản là không có dưỡng thành quan g minh chính đại tính cách đối với cái này vô luận là từ đồng đạo vẫn là từ đồng lộ thân đổ t ì n h đám người mấy năm nay đều lần nữa cố gắng giáo dục hy vọng có thể đem tiểu tử này tính cách đảo ngược nhưng không dùng theo thời gian đưa đầy theo tiểu tử này càng ngày càng đại tâm nhãn ngược lại càng ngày càng nhiều t h â n tính nghiêm túc nói bựa l à tiểu t ử này cơ bản thao tác đáng tiếc đối mặt cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ tỉ tự an an từ kiện nhỏ mọn luôn là lộ ra ma cao một tước h đạo cao một trượng nay không lần này hắn cùng với t ừ an an tỉ thí tình cảnh lên mặc dù mấy lần ngàn cân treo sợi tóc dường như mấy lần đều có cơ hội đánh bại t ừ an an nhưng cuối cùng t ừ an an kiếm gỗ vẫn là đánh vào từ kiện cầm kiếm trên cổ tay hét thảm một tiếng trong tay hắn kiếm gỗ bay ra ngoài một bên liên tiếp lui về phía sau một bên liên thanh nhận thua cầu xin tha thứ chị thỉ, ta nhận thua, ta nhận thua. ngươi thắng rồi ngươi thắng rồi tận đến giờ phút này tiểu tử này trên mặt biểu hiện mới không hề nghiêm túc biến thành vẻ kinh hoàng nhìn một màn này từ đồng đạo k h é p cười một tiếng nhấp miếng nước t r à trong ly mười năm trước đệ đệ của hắn từ đồng lộ bị ám sát trọng thương sau đó mặc dù bảo vệ m ệ n h nhưng sau đó xác thực lưu lại hậu di chứng thân thể tố chất ngày càng xa suốt bị thương lá phổi khí lực so với lúc trước ngắn ngủi hơn nhiều vì vậy mười năm này tại bồi dưỡng từ kiện cường thân kiện thể phương diện từ đồng đạo cái này làm lớn bá gánh nổi rồi trách nhiệm để cho từ kiện cùng từ ăn ăn từ nhạc cùng nhau theo hắn luyện quyền học kiếm nhắc tới hắn đối với này ba đứa hải tử coi như là đối xử bình đẳng vô tư nhưng mấy năm nay này ba đứa hải tử xuất sắc nhất ngược lại là nữ nhi của hắn t ử an an rất nhiều người đều nói sinh non hải tử thông minh bảy cái tháng sau sinh non t ử an an tựa hồ đáp lại câu này tục ngữ mặc dù từ nhỏ đã hoạt bát hiếu động hư hư thực thực có nhiều động chứng nhưng vô luận là trí lực vẫn là vận công năng lực nàng một mực cường hai cái này đệ đệ một mạng lớn thành tích học tập ở trường học đứng đầu trong danh sách năng lực vận động cũng ở đây mỗi lần trường học vận động hội lên ra hết danh tiếng loại trừ tính cách có chút thật là mạnh kiêu ngạo không có gì lớn tật xấu ba đến p h i ê n n g à i hai ta nhiều lần thôi trong sân thắng liền hai chàng tự an an khiêu khích ánh mắt nhìn về phía từ đồng đạo từ đồng đạo cười cười đặt ly trà xuống đang muốn đứng dậy ứng chiến luyện tập thất môn đột nhiên bị người đẩy ra bí thư ngô ngộng khiết vẻ mặt hốt hoảng sải bước x u ố n g vào không xong lao bản ta mới vừa nhận được điện thoại mẫu thân của ngài n g ã xuống nghe nói nàng té đã hôn mê đang ở đưa đi bệnh viện trên đường trưng một nghìn một trăm sáu mươi tám vừa ra cho hay một chiếc bay nhanh tại thị khu trong xe cứu hộ tóc đá hoa dâm cắt tiểu trúc nằm ở cáng trên giường mép giường loại trừ theo xe thầy thuốc y tá nhưng mà giờ phút này cùng ngô ngậu khiết hướng từ đồng đạo hồi báo tình huống tựa hồ có chút xuất nhập cắn g trên giường các tiểu trúc cũng không có thuộc về trạng thái hôn mê nàng cặp mắt mở xuất thân nhìn nóng xe ngồi ở bên cạnh các ngọc châu ánh mắt phức tạp nhìn mẫu thân than nhẹ một tiếng hỏi mẹ ngươi nói đại ca nếu là biết rõ ngươi là lừa hắn hắn nhất định sẽ rất tức giận chứ ta vẫn cảm thấy ngươi làm như vậy không tốt lắm cắn trên giường các tiểu trúc nghe vậy ánh mắt lộn lại nhìn về phía con gái c á t ngọc châu các tiểu trúc trên mặt hiện ra một vệ nụ cười nhàn nhạt thở dài một hơi thở dài nói ta biết ngươi nghĩ rằng ta thích lừa hắn không đợi cao mày c á t ngọc châu tiếp lời c á t tiểu trúc tiếp lấy thở dài nói ngươi nói ta lớn tuổi như vậy rồi ai biết diêm vương ra ngày nào tới thu ta sự kiện kia ta muốn là không hiểu được thì coi như xong đi nếu để cho ta hiểu rồi ta có thể một mực làm bộ không biết được sao ngọc châu coi như đại ca ngươi về sau trách ta lần này ta cũng phải đem chuyện này giải quyết bằng không chờ ta trăm năm về sau ta thật so ra kém mắt nha các ngọc châu một hồi đại ca ngươi tới ngươi nhớ ký khác lộ ra trật tướng các ngọc châu một lúc lâu các ngọc châu mới lên tiếng ta biết rồi màu đen bẹn mì bay nhanh ở trên đường bên trong xe từ đồng đạo cao mày nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa xe vẻ mặt rất trầm trọng không người biết do hắn lúc này trong lòng phức tạp cảm thụ trọng sinh trước mẹ hắn cắt tiểu trúc chính là tại năm nay qua đời hắn sau khi sống lại một mực phòng ngừa ngày này đến thật sớm liền bắt đầu hàng năm mang mẫu thân đi bệnh viện làm kiểm tra toàn thân tựu sợ hắn sống lại một đời mẫu thân vẫn là giống như nguyên thời không như vậy chờ đến trên người nàng bệnh kiểm tra đi ra đã là thời kỳ cuối không cách nào chữa trị nhưng là chẳng lẽ nhân vọng ệ n h thật là thiên đã định trước sao tại sao đời này mẹ hắn không có giống nguyên thời không nặng như vậy bệnh hay là ở năm nay ra như vậy ngoài ý m u ố n ngã xuống hôn mê hắn lúc này thật rất sợ mẫu thân cứ như vậy qua đời vào giờ phút này tại đi bệnh viện trên đường đi từ đồng đạo trong lòng có một loại thật sâu cảm giác vô lực hắn đang suy nghĩ nếu như mỗi người thọ nguyên thật là thiên đã định trước không cách nào sửa đổi vậy hắn còn thế nào giữ được mẫu thân tính mạng ba mãi mãi không có sao chứ bên cạnh truyền tới con gái từ an an thanh âm từ đồng đạo có chút túi đầu sau đó mới xoay mặt nhìn về phía nàng hắn chú ý tới thời gian qua không buồn không lo con gái lúc này giữa hai lông mày lộ ra vẻ lo âu ánh mắt của hắn lại liếc nhìn nhi tử từ, từ nhạc cùng chất nhi t ử kiện chú ý tới hai người bọn họ thần sắc cũng có chút lo lắng điều này làm cho từ đồng đạo trong lòng cảm thấy vui vẻ yên tâm nay ba đứa hải tử có thể nói đều là bọn họ mãi mãi một tay nuôn ấng bây giờ nhìn lại hắn g còn coi đi, không nghĩ ba đứa hải tử cũng theo chính mình giống nhau lo lắng đi tới thiên vân thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân từ đồng đạo đám người nhanh đi nhanh đuổi vội vã đi tới cửa phòng cấp cứu bên ngoài để cho từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn là lúc này nơi này chỉ có mội mội các ngọc châu cùng trong nhà mấy cái nam nữ hộ vệ như thế chỉ mấy người các n g ư ờ i những người khác đâu cũng còn không có chạy tới từ đồng đạo theo bản năng hỏi muộn muội các ngọc châu miễn cưỡng cười một cái nói đại ca ngươi quên nhị ca cùng nhị tẩu cả nhà bọn họ ba miệng sáng sớm hôm nay t i ể u ra đi du lịch mẫu thân mới vừa rồi lại vừa là ở nhà n g ã xuống ta liền tạm thời không có thông báo người khác hơn nữa lúc này đem mọi người đều gọi qua cũng không giúp được gì đúng không từ đồng đạo nhớ ra rồi đệ đệ một nhà ba người sáng sớm hôm nay s á c thực đi du lịch nhưng lúc này nơi này chỉ có mấy người như vậy hắn vẫn cảm thấy có điểm không đúng nhưng mỗi mội mà nói nghe vào không có tật xấu gì lúc này kêu nhiều đi nữa người đến xác thực không có tác dụng gì hắn tạm thời không thèm nghĩ vấn đề này nữa ánh mắt nhìn về phía phòng cấp cứu đại môn c a o mày hỏi mẹ đưa vào đi bao lâu tình huống thế nào các ngọc châu xoay người c ù n g từ đồng đạo đều nhìn về phía phòng cấp cứu đại môn ánh mắt liếc liếc về bên cạnh đại ca thở dài nói vừa đưa vào đi không lâu tình huống bây giờ ta cũng không rõ ràng dù sao mẹ ta đưa vào đi thời điểm còn hôn mê đây chỉ mong mẹ ta cắt nhân thiên tướng không có gì đáng ngại đi nói xong nàng lại lặng lẽ liếc nhìn đại ca nàng chú ý tới đại ca vẻ mặt rất trầm trọng sắc mặt mơ hồ có chút b ặ t m à u điều này làm cho trong nội tâm nàng rất thay náy cảm giác mình và mẹ cùng nhau như vậy phiến đại ca để cho đại ca lo lắng như vậy thật có l ỗ i đại ca trung quy đại ca nhiều năm như vậy đối với nàng đều rất tốt cho tới bây giờ đều là nàng thiếu đại ca hiện nay nàng nhưng như vậy hồi báo đại ca tại phòng cấp cứu bên ngoài chờ kết quả thời gian phản phất trải qua đặc biệt trầm trạc cảm giác đã qua rất dài thời gian rất lâu lấy điện thoại di động ra vừa nhìn từ đồng đạo lại phát hiện mới qua mấy phút mà thôi một lần lại một lần đều là như thế như thế một mực đợi hơn một tiếng p h o n g cấp cứu đại môn mới rốt cục mở ra vài tên y tá đẩy một t r ư ờ n g giường bệnh từ bên trong đi ra vài tên vẽ mặt m ệ t m ỏ i thầy thuốc theo ở phía sau từ đồng đạo đám người nhìn thấy liền vội vàng đứng lên bước nhanh chạy tới hỏi giỏ m â u thân tình huống một tên trong đó tuổi tắc lớn nhất bác sĩ nam dừng bước lại nhìn một chút từ đồng đạo đám người các ngươi là bệnh nhân cắt tiểu trúc người nhà từ đồng đạo liền vội vàng gật đầu phải thầy thuốc mẹ ta tình huống thế nào không có gì đáng ngại chứ này liếc mắt ước năm mươi tuổi trên dưới bác sĩ nam muốn nói lại thôi cuối cùng giơ tay lên vỗ một cái từ đồng đợi năng tỉnh các ngươi hỏi nàng một chút muốn ăn chút gì không bất kể nàng muốn ăn cái gì các ngươi những thứ này làm con cái đều tận lực thỏa mãn nàng đi nói xong n à y bác sĩ nam ánh mắt phức tạp nhìn một chút từ đồng đạo lắc đầu thở dài một tiếng nhấc chân theo từ đồng đạo bên cạnh đi qua không nói thêm gì nữa mà từ đồng đạo nghe thầy thuốc mới vừa mà nói cả khuôn mặt vạch một cái được không lại không có một tiêu h ế t sắc bất kể nàng muốn ăn cái gì các ngươi những thứ này làm con cái đều tận lực thỏa mãn nàng đi lời này là ý gì mẹ ta không cứ tại sao như thế cũng không cứu có phải hay không đều là ngươi nhi tử nước mắt không tiếng động chạy xuống từ đồng đạo lúc này chỉ cảm thấy một cô hết sức bi thương tự trái tim tràn ngập ra đã từng hắn cho là mình vận mệnh bên trong rất nhiều bất đắc dĩ đa số đều là là vì chính mình ngờ quá cho nên chỉ cần mình kiếm tiền đủ nhiều rất nhiều chuyện đều sẽ khác nhau thì như mẫu thân t u ổ i thọ hiện nay hắn trọng sinh trở lại hơn hai mươi năm tài sản đã sớm hơn ngàn ước có thể đã từng bị hắn khinh thường một câu tục ngữ lúc này lại vừa vặn tỏa ra hắn trái tim tiền không phải văn năng bên người truyền tới ô ô tiếng khóc đem từ đồng đạo ánh mắt hấp dẫn tới hắn nhìn thấy từ an, an Từ từ nhạc, từ kiện ba đại ứ a sang vừa an an hải hắn nhìn thời nhìn thấy khóc, chân hướng điểm, gái tử trên mặt mắt, từ một một bên ô ô khóc, một bên đóng nước vặn con căng sớm đã đầy ô n ca ũ n g đi đuổi Đại theo theo. c ngươi ngươi đừng quá khó khăn qua bên cạnh mội mội các ngọc châu nhẹ g i ọ n an ổ i từ đồng đạo không có tâm tư nhìn nàng mang theo nặng nghề tâm tình vừa hướng mâu thân bên kia đi tới vừa giơ tay lên xóa đi trên mặt nước mắt lúc này trong lòng của hắn đã bắt đầu tin tưởng mỗi người thọ nguyên là thượng tiên đã đ ị trước nếu không làm sao sẽ trùng hợp như vậy nguyên thời không mẫu thân cắt tiểu trúc chết tại đây một năm đời này nàng lại phải ở nơi này một năm rời đi tốc độ đều đặn hạ xuống trong thang máy mới vừa vài tên thầy thuốc đứng ở thang trong dương một vị chừng ba mươi tuổi nữ thầy thuốc trần t r ờ hỏi mới vừa trả lời từ đồng đạo vấn đề thầy thuốc lão sư chúng ta là làm thầy thuốc như vậy phối hợp bệnh nhân lừa người ta người nhà không tốt lắm đâu năm mươi tuổi trên giới bác sĩ nam nghe vậy quay đầu liếc nhìn nàng một cái lại nhìn lướt qua mấy người khác thấy mọi người lúc này nhìn hắn ánh mắt đều có chút khác thường vị này lao thầy thuốc bất đắc dĩ cười một tiếng thở dài nói ngươi nói đúng nhưng viện trưởng để cho ta phối hợp một chút ta thì có biện pháp gì hơn nữa ta mới vừa rồi cũng không sáng tỏ nói mẹ hắn sinh bệnh gì chỉ là khiến hắn toàn bộ tân hiếu tâm khiến hắn cho hắn mâu thân mua chút lao nhân ra mượn ăn đúng không mấy vị khác thầy thuốc lao thầy thuốc cũng biết lý do này thiếu sót sức thuyết phục nhưng giống như hắn mới vừa nói viện trưởng khiến hắn phối hợp một chút hắn có thể có biện pháp gì một gian một người trong phòng bệnh từ an an từ nhạc từ kiện ba người tiếng khóc còn có từ an an không ngừng lay động mãi mãi các tiểu trúc cánh tay cũng để cho làm bộ hôn mê các tiểu trúc cảm giác như vậy tiếp tục làm bộ đi xuống quá cực khổ nay ba đứa hải tử khóc để cho nàng suy nghĩ vo ve không chịu đ ổ i không có cách nào nàng không thể làm gì khác hơn là than nhẹ một tiếng chậm rãi mở hai mắt ra làm bộ chính mình cuối cùng t ỉ n h nhìn thấy nàng mở mắt mọi người vừa mừng vừa sợ đặc biệt là ba đứa hải tử từ đồng đạo đứng ở mép giường trên mặt không có vui mừng chỉ có bi thương đặc biệt là mới vừa rồi hắn nhìn mẫu thân trên mặt nếp nhăn hoa dâm sợi tóc đơn bạc g ầ y g ò thân thể cũng để cho trong lòng của hắn càng thêm khó chịu mãi mãi ngươi tỉnh rồi mãi mãi ngươi muốn ăn cái gì nha ngươi có đói bụng hay không ngươi muốn ăn cái gì nói cho ta biết ta đây liền mua tới cho ngươi từ an an vừa mừng vừa sợ mà lau trên mặt nước mắt vội vàng hỏi giỏ từ nhạc cùng từ kiện vội vàng lụa theo mới vừa mở mắt ra các tiểu trúc liếc nhìn mép giường con trai lớn từ đ ồ n g đạo suy yếu vẻ mặt thêm mấy phần vẻ vui mừng v u vải ngẩng lên dấu tay rồi sờ từ an an đầu nhẹ nói n ã i n ã i muốn ăn ba người các người tự tay nấu cháo trứng muối thì nàng các người nguyện ý hiện tại đi tự tay cho mãi n ã i nấu một chút sao vào giờ phút này tình cảnh này nàng như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu hoặc là nguyện vọng từ an, an bọn họ lại làm sao có thể không đáp ứng ba người không ngừng mà đáp ứng sau đó liền đều lưu lên không rời rời đi bẩu bệnh đi thực hiện mãi, mãi nguyện vọng. trên giường bệnh các tiểu trúc đối với trong phòng bệnh những người khác vô lực mà khoát khoát tay suy yếu nói các ngươi đều đi ra ngoài đi ta có chút mà nói muốn đơn độc cùng ta nhi tử nói biết rõ nàng muốn nói cái gì các ngọc châu nhẹ nhàng cắn một cái môi anh đạo ánh mắt phức tạp nhìn một chút nàng lại mắt l i ế c đại ca từ đồng đạo lập tức than thầm một tiếng đối với người khác khoát khoát tay dẫn đầu rời đi bùn bệnh rất nhanh phòng bệnh này bên trong thiện chỉ còn lại các tiểu trúc cùng từ đồng đạo từ đồng đạo không biết mẫu thân muốn nói với hắn gì đó nhưng nghĩ đến mẫu thân đem không còn sống lâu trên đời nàng lúc này nói chuyện có thể tính là di ngôn trong lòng tiện càng ngày càng cảm giác khó chịu hắn hé miệng đôi môi ở giường dọc theo ngồi xuống tay phải bao trùm tại mẫu thân gầy trơ cả xương trên mu bàn tay cố nén trong lòng bi ý miễn cưỡng nặn ra mấy phần nụ cười nhẹ giọng hỏi mẹ ngài muốn nói gì với ta ngài nói đi ta nghe đây các tiểu trúc ánh mắt cảm khái nhìn từ đồng đạo huệ phải nói tiểu đạo mẫu thân biết rõ mình lần này hẳn là sống không lâu rồi mẹ mặc dù biết mẫu thân nói là sự thật nhưng từ đồng đạo vẫn là nghe không được như vậy nói theo trong miệm nàng nói ra cho nên hắn hơi chút cắt cao giọng cắt đứt mâu thân phía sau mà nói c ắ t tiểu trúc khẽ mỉm cười có vẻ hơi cởi mở thanh âm vẫn suy yếu tiểu đạo mỗi người đều biết chết mâu thân không sợ đời này mâu thân có người tiểu lộ ngọc châu còn có an an nhạc nhạc ác k i ệ n vĩnh bình những hải t ử này còn có thể tận mắt nhìn thấy các ngươi đều trải qua tốt như vậy mâu thân thỏa mãn không có gì tiếp lối cho nên mâu thân thật không sợ chết vĩnh bình là c ắ t ngọc châu cùng trần dịch như tử mâu thân các tiểu trúc mặc dù nói cởi mở nhưng vẫn là gia tăng từ đồng đạo trong lòng bị thương trên đời này có mấy người tại đối mặt mâu thân tức thì ly thế thì có thể không đau bần đây từ đồng đạo cúi đầu lặng lẽ xóa đi trong mắt mới vừa lại xông ra nước mắt trước mặt mẫu thân âm thanh yếu ớ t tiếp tục chuyển tới bất quá nhi tử ngươi xem mẫu thân phải đi có một cái vấn đề mẫu thân luôn muốn hỏi ngươi ngươi hôm nay có thể theo mẫu thân nói một câu nói thật sao à từ đồng đạo lúc này trong lòng chỉ có bi thương không chút nào phòng bị nghe vậy ánh mắt hắn cũng không có nhấc túi đầu không tiếng động gật đầu nhẹ nói ừ, mẫu thân ngươi nghĩ biết rõ gì đó ngươi cứ hỏi đi trên giường bệnh các tiểu trúc khẽ mỉm cười cái nụ cười này cũng không suy yếu nhưng nàng mở miệc lần nữa thanh âm nhưng vẫn là suy yếu được ta đ â y hỏi nhi tử ngươi h ã y thành thật nói chúng ta trong tiểu khu hạ t h ậ n hành cùng tàng ngọc hiên có phải hay không đều là ngươi nhi tử cái vấn đề này cuối cùng hỏi lên các tiểu trúc hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm nhi tử từ đồng đạo vẻ mặt sợ bỏ qua hắn vẻ mặt bất kỳ một điểm biến hóa lại nói cả nhà bọn họ đã sớm dọn vào tây môn địa sản mở mang ánh nguyện biệt tuyển khu biệt thự bởi vì từ đồng đạo đem tiểu khu đó bên trong hai bộ biệt thự phân biệt tặng cho tàng tuyết di cùng hạ vân mẹ con vì vậy từ đồng đạo một nhà dọn vào cái tia tiểu khu thời điểm tàng tuyết di mẹ con hạ vân mẹ con cũng đều dọn vào cái tia tiểu khu nhưng mà tiểu khu đó diện tích tuy lớn khai phát ra tới biệt thự tòa số cũng không nhiều vì vậy nhà ở cũng không quá nhiều mười năm thời gian các tiểu trúc tự nhiên không thể phòng ngừa mà nhiều lần thấy kia hai đôi mẹ con đã từng chú ý tới từ đồng đạo cùng hai nữ nhân kia đ ề u biết hơn nữa vô luận là từ đồng đạo nhìn các nàng ánh mắt vẫn là các nàng nhìn từ đồng đạo ánh mắt tại mèo già hóa cáo các tiểu trúc xem ra đều không tầm thường trừ lần đó ra tàng ngọc hiên cùng hạ thận hành này hai đứa bé mặc dù chẳng nhìn dáng dấp cùng từ đồng đạo không thế nào giống như nhưng nhìn kỹ mà nói vậy thì thật là càng xem càng giống vóng lưng giống như ngũ quan n h ì n kỹ mà nói cũng đều có từ đồng đạo bọc dáng bởi vì như vậy hoài nghi năm gần đây các tiểu trúc vô tình hay cố ý cùng kia hai đôi mẹ con làm quen sau đó trong nội tâm nàng hoài nghi liền càng ngày càng động cho đến gần đây nàng cuối cùng không nhịn được muốn tìm hiểu rõ ràng Trước thân tâm thân một túi từ thân tiểu trúc.、Hán、tại mẫu thân trong mắt nhìn thấy t như cuối cùng cái mực ngạc ngạc các mẫu mẫu mới mẫu mẫu nguyện. đầu đầu, Nghe hỏi kinh kinh nhìn Hán nhìn vấn đồng ngần vậy là vừa đề, đạo các tiểu trúc nhẹ giọng truy hỏi từ đồng đạo nhìn nàng già yếu mặt mũi tóc mũi tiêu nghĩ đến nàng đã không còn sống lâu trên đời hắn có chút gật đầu là hai đứa bé kia thật đều là ngươi nhi tử các tiểu trúc vừa mừng vừa sợ cho dù nàng sớm có suy đoán từ đồng đạo hừ một tiếng các tiểu trúc kinh hỉ bên dưới thiếu chút nữa ngồi dậy may mắn thời khắc mấu chốt nàng còn nhớ mình bây giờ đang làm bộ phải chết không thể như vậy tinh thần nhưng nàng trong lòng kích động nhưng khó mà toàn bộ áp chế lúc này không kịp chờ đợi nói cái kia vậy ngươi có thể dẫn bọn hắn tới nơi này cho ta xem nhìn sao ta, ta muốn nghe bọn hắn gọi ta một tiếng mãi, mãi. từ đồng đạo nhìn mẫu thân trong mắt vẻ t r ờ mong từ đồng đạo cự tuyệt mà nói như thế cũng không nói ra miệng án hắn nguyên bản định là không có định đem hai đứa bé kia giới thiệu cho mẫu thân bọn họ nhận biết c h u n g quy nhiều năm như vậy đều một mực d ấ u giếm một khi công khai hậu quả khó liệu tỉ như hai đứa bé kia sẽ hạnh phúc ở tiếp nhận bọn họ thân phận mới sao bọn họ nguyện ý gọi ta cái này thúc thúc một t i ế n g ba tỉ như một mực ở bên cạnh hắn lớn lên một đôi nữ từ an an cùng từ nhạc này hai đứa bé có thể tiếp nhận bọn họ ở bên ngoài còn có hai cái huynh đệ sao hơn nữa con tư sinh sở dĩ là con tư sinh thì là không thể công khai nếu không đưa quốc pháp ở chỗ nào để cho cơ quan chấp pháp t ì n h lấy ở đâu chịu như thế không được sao ngươi không muốn để cho bọn họ nhận tổ quy tông các tiểu trúc gặp nhi tử chậm chạp không đáp nàng chân mày tiện nhữ lại cẩn thận hỏi hỏi thời điểm ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm từ đồng đạo vẻ mặt từ đồng đạo nhìn nàng gượng cười các tiểu trúc thấy vậy t h ầ n s ắ c có chút thất vọng không nhịn được lại hỏi thật không được sao nhi tử hai đứa bé kia cũng là ngươi x ư ơ n g t h ì t a nhà chúng ta hiện tại thời gian qua thành như vậy ngươi thập nhận tâm để cho hai đứa bé kia một mực ở bên ngoài sau Từ đồng đạo các h vậy, vậy ú tiểu trúc ngơ ngẩn nàng xác thực không có nghĩ tới phương diện kia hồi lâu nàng thở dài một tiếng nhẹ nói kia n g ư ơ i mang hai đứa bé kia tới xem một chút ta được không không công khai nhận bọn họ sẽ để cho ta xem liếp mắt bên trong không từ đồng đạo d ư ơ n g mắt bất đắc dĩ nhìn mẫu thân mẹ ngươi bình thường tại trong tiểu khu không phải có thể nhìn thấy sao các tiểu trúc vẻ mặt phức tạp vậy không giống nhau không giống nhau sao từ đồng đạo nhìn nàng mơ hồ có thể rõ ràng nàng ý tứ thật giống như không giống nhau lắm tại trong tiểu khu nàng có thể nhìn thấy hai đứa bé kia vậy chỉ có thể kêu vô tình gặp được nếu như hai đứa bé kia có thể cố ý tới nơi này nhìn nàng đó chính là một phần tâm ý được ta tới an bài đối mặt mẫu thân mong đợi ánh mắt từ đồng đạo cuối cùng vẫn đáp ứng hắn thấy đây đại khái là mẫu thân ước nguyện hắn cái này làm n h i tử làm sao có thể để cho nàng mang theo như vậy tuyệt đối rời đi n h â n thế được t ố t kia ta chờ l ấ y ngươi nhanh lên một chút t an bài n h à các tiểu trúc nụ cười trên mặt trở nên cao hứng theo mẫu thân trong phòng bệnh đi ra từ đồng đạo trong lòng cảm giác rất khó chịu một mặt phải đối mặt mẫu thân tức thì ly thế thực tế mặt khác hắn còn muốn đi nghĩ biện pháp thuyết phục hạ vân cùng tặng t u y ế t di làm cho các nàng đồng ý mang theo các nàng như tử đến thăm mẹ hắn dùng cái này tới thỏa mãn m â u thân muốn ở chỗ này liếc mắt nhìn hai đứa bé kia tâm nguyện tốt tại hắn mấy năm nay đối với hạ vân thằng tuyết di đều coi như không tệ tại mỗi cái phương diện đều tận lực chiếu cố mẹ con các nàng vì vậy hắn ngược lại có lòng tin có thể thuyết phục các nàng làm cho các nàng đáp ứng mang h ả i tử tới nơi này một chuyến chỉ là vừa nghĩ tới m â u thân cần phải rời đi như thế tâm tình của hắn cũng không có biện pháp tốt lên ngoài cửa mỗi mỗi các ngọc châu ánh mắt phức tạp nhìn đại ca theo trong phòng bệnh đi ra nàng là biết rõ trân tướng biết rõ mẫu thân là đang dối gạt đại ca nhưng nàng lại không thể nói cho đại ca trân tướng nhìn đại ca nặng nề g h vẻ mặt giữa hai lông mày đậm đến hóa không ra b i thương nàng càng ngày càng ngày n ấ y từ đồng đạo nhìn về phía nàng nhẹ nói chăm sóc kỹ mẫu thân ta có chút chuyện phải rời khỏi một hồi cắt ngọc châu gật đầu yên tâm đi đại ca ta sẽ chiếu cố mẫu thân từ đồng đạo không tiếng động gật đầu cất bước rời đi bí thư ngô ngọc viết hộ vệ trịnh manh đắng người lặng lẽ theo ở phía sau từ trên lầu đi xuống ngồi vào trong xe từ đồng đạo chỉ cảm thấy toàn thân mất sức hắn bỗng nhiên không nghĩ tự mình đi một chuyến đi theo hạ vân tảng tuyết di nói sự kiện kia lão bản muốn đi đâu tài xế đảm xong hỉ quay đầu hỏi dò từ đồng đạo k h o á t k h o tay cũng không đi đâu cả các ngươi tất cả xuống xe đi rời xa một chút ta đánh hai cái điện thoại đàm xong hỉ nô mộc kiết chỉnh mạnh đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng đều lặng lẽ xuống xe tự giác xa cách chiếc xe này bảy tám mét khoảng cách bên trong xe từ đồng đạo lấy điện thoại di động ra có chút do dự tiện tại hạ vân cùng t ă n g tuyết di giữa hai người lựa chọn trước gọi thông t ă n g tuyết di dây số bởi vì so sánh hạ vân tặng tuyết di với hắn thời gian lâu hơn một chút hơn nữa mấy năm nay tặng tuyết di mang theo một đôi nữ chủ yếu dựa vào hắn sinh hoạt đối với hắn giao phó chuyện muốn càng thuận theo mỗi ít mà hạ vân đây nàng tại thị ủy làm việc làm việc thể diện thu vào cũng không tính sai phương diện sinh hoạt trong tình cảm cũng đều không giống tàng tuyết di như vậy lệ thuộc vào hắn nói tóm lại tại từ đồng đạo trong lòng thuyết phục tàng tuyết di muốn so với thuyết phục hạ vân dễ dàng một chút trước dễ sau、so、khó đi điện thoại rất nhanh kết nối tàng tuyết di này làm gì nha là nghĩ tới dùng cơm sao từ đồng đạo im lặng mấy giây thanh âm trầm thấp v a n g lên mẹ ta thời gian không nhiều lắm nàng đoán được chúng ta quan hệ cũng đoán được hiên hiên là ta nhi tử nàng bây giờ đang ở bệnh viện nàng nghĩ tại trước khi đi trước liếc mắt nhìn hiên hiên Ngươi có thể hiên hiên lên tiếng. Lên tiếng m hiên hiên quy tắc này điện thoại đánh xong từ đồng đạo nhắm mắt ngồi chơi phúc chốc mới gọi thông hạ vân dây số trong điện thoại hạ vân nghe hắn nói xong chuyện cụ thể chương ũ n g k ô n nói nhiều. g đ ợ một nghìn một trăm bảy mươi mốt bà cháu gặp nhau bên trong xe đã cho t ả n g tuyết di cùng hạ vân nói chuyện điện thoại xong từ đồng đạo vô lực tựa vào chỗ ngồi ánh mắt không có tiêu cự mà nhìn nóc xe nghĩ đến chính mình lại phải được lịch một lần mẫu thân qua đời tâm tình liền không gì sánh đ ư ợ c thấp phụ thân hắn qua đời sớm chờ mẫu thân cũng qua đời rồi hắn cha mẹ liền một cái đều không ở mặc dù hắn đã sớm không phải hài tử nhưng là hắn vẫn có loại chính mình tức thì trở thành cô nhi cảm giác giờ phút này hắn nhớ lại lúc trước không biết ở nơi nào thấy qua một câu nói cha mẹ tại nhân sinh còn có tới nơi cha mẹ vong nhân sinh tiện chỉ còn đường về trong tay hắn chuông điện thoại di động đống nhiên văng lên từ đồng đạo không tiếng động nâng tay phải lên ánh mắt liếc nhìn màn hình điện thoại di động điện thoại gọi đến biểu hiện nguyễn thanh khoa lúc này hắn vốn không muốn tiếp nhận người nào điện thoại nhưng nguyễn thanh khoa cùng hắn quan hệ t r u n g quy không bình thường nàng gả người sinh con trước bọn họ tốt hơn một đoạn sau đó con nàng sinh thật giống như không tới một năm một ngày đêm khuya nàng lần nữa hẹn hắn ra ngoài uống rượu đêm hôm đó nàng uống rất nhiều tâm tình tựa hồ rất không xong tại hắn truy hỏi xuống nàng nói cho hắn biết nàng ly dị nàng về lại độc thân hàng ngũ chỉ là so sánh lúc trước nhiều hơn một cái hoa từ đó về sau nàng và hắn từ mẫu người lại khôi phục thành lấy trước kia loại không minh bạch quan hệ bọn họ trên danh nghĩa không phải vợ chồng cũng không phải bạn bè trai gái nhưng tình cờ nguyễn thanh khoa ước hẹn hắn đêm khuya ra ngoài uống rượu làm một đêm vợ chồng sau khi trời sáng ai về nhà nấy hai bên còn là bạn tốt loại này không minh bạch quan hệ một mực kéo dài đến nay vì vậy làm từ đồng đạo nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là nguyễn thanh khoa tên hắn một hồi trầm mặc sau đó nhận nghe điện thoại này chuyện gì tâm tình không gì sánh được thấp hắn thanh â m trầm thấp một chữ quý như vàng l ờ i ít ý, ý nhiều ồ người làm sao vậy tâm tình không tốt nha trong điện thoại di động truyền tới nguyễn thanh khoa ngoài ý muốn thanh â m từ đồng đạo lúc này không có tán gâu tâm tình ngươi tìm ta có chuyện gì có chuyện nói chuyện không việc gì liền treo đi ta bây giờ không tâm tình nói chuyện t h i ế m hắn nói thẳng cho biết không tâm tình kiếm c ớ nguyễn thanh khoa cười khanh khách mấy giây nghiêm túc hỏi ngươi đến cùng thế nào có phải hay không xảy ra chuyện gì có thể nói cho ta một chút sao từ đồng đạo nhắm mắt lại im lặng hồi lâu từ đồng đạo than nhẹ một tiếng m ậ u thân của ta té lộn mèo một cái thầy thuốc nói với ta m ậ u thân của ta muốn ăn cái gì đều t ậ n lực thỏa mắt nàng nói tới chỗ này từ đồng đạo liền không nói được thiện tay ngủ nói chuyện điện thoại hắn tin tưởng chính mình mới vừa lời nói kia nguyễn thanh khoa có thể nghe hiểu là ý gì nàng thông minh như vậy cùng lúc đó nguyễn ra trong biệt thự nguyễn thanh khoa trong tay cầm điện thoại di động đô đô m a nhâm một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần đưa điện thoại di động theo bên thai lấy ra nàng xác thực nghe hiểu từ đồng đạo ý tứ trong bệnh viện thầy thuốc để cho người nhà tận lực cho bệnh nhân mua một điểm muốn ăn đồ vật nói bóng gió là cái gì nàng làm sao có thể không hiểu trước nhất chạy tới bệnh viện là hạ vân hạ thận h à n h hai mẹ con hai người bọn họ là lái xe tới từ đồng đạo nhận được hạ vân điện thoại tới n ê n h đón bọn họ thời điểm nhìn thấy hạ vân trên người còn mặc lấy xanh đen sắc nữ kiểu h âu phục trong tây trang mỉ là áo sơ mi trắng trên chân là nửa cao g ó t g i à y da màu đen vừa nhìn chính là nàng bình thường đi làm quần áo làm việc lớp m ư ơ i hai mới vừa tốt nghiệp đang đợi thành tích thi vào đại học hạ thận h à n h đã lớn lên một cái lớn chàng trai tiểu tử này ngũ quan chu chính một em mở bảy mươi lăm trái phải cái đầu mặt lấy một cái đơn giản quần jean màu trắng tay ngắn áo sơ mi thân hình hơi lộ ra đất bạc nhưng làm cho người ta cảm giác rất chính là ba đệ tử tốt loại cảm giác đó bên mép đã g i ả i ra nhàn nhạt đ h u n g m a u từ đồng đạo ánh mắt tại hạ vân trên mặt đ à qua liền nhìn chằm chằm nhi t ử hạ t h ậ n hành nhìn kỹ hai mắt trung quy hôm nay kêu đứa nhỏ này tới là bởi vì mẹ hắn cắt tiểu t r ú c muốn nhìn một chút người cháu này từ thúc thúc được hạ thần hành rất có lễ phép vừa thấy mặt đã vi vi túi đầu theo từ đồng đạo trả hỏi những năm gần đây hắn đối với từ đồng đạo không có chút nào xa lạ từ đồng đạo ngày lễ ngày tết cũng sẽ cho bọn hắn ra đưa một í t ă n dùng bình thường cuối tuần tại tây môn tập thể hình trung tâm giải trí trong phòng thể hình hắn cũng bình thường có thể thấy từ đồng đạo có lúc từ đồng đạo còn có thể tìm hắn tán gấu vài câu cho nên trong mắt hắn từ đồng đạo làm ộ t cái đối với bọn họ ra rất tốt một vị thúc thúc từ đồng đạo gật đầu một cái tiến lên vô vai hắn một cái lập tức ánh mắt nhìn về phía hạ vân vi vi nghiêng đầu tỏ ý đi thôi hạ vân ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nhi tử chờ một chút vừa nói nàng đi tới hạ thần hành trước mặt tao mày giúp hạ thần hành sửa sang lại hai cái cổ áo sau đó mới nói với từ đồng đạo đi thôi từ đồng đạo không khỏi nhiều l i ế c nhìn nàng một cái hắn hiểu được nàng tại sao phải thay nhi t ử sửa sang một chút cổ áo không phải là hy vọng con trai của nàng hạ thần hành có thể bằng tốt diện mạo xuất hiện ở n ã i n ã i trước mặt chỉ bất quá đến nay vẫn không biết từ đồng đạo là cha mình hạ thần hành đối với cái này cảm thấy rất n g h i hoặc hắn hôm nay vốn là ở nhà nhìn mặc bạc tăng văn tập nhìn đến chính say mê đây bỗng nhiên nhận được mẫu thân điện thoại bảo là muốn dẫn hắn đi thành phố một viện thăm một vị trưởng b ố một vị tức thì ly thế trưởng b ố đối với cái này hạ thận hành trong lòng vốn là cảm thấy kỳ quái ở trong điện thoại hỏi dò vị trưởng bối kia là ai theo chân bọn họ ra là quan hệ như thế nào hắn thấy người hẳn là xưng hô như thế nào lúc đó trong điện thoại hắn mụ mụ hạ vân cũng chưa có nói tỉ mỉ chỉ nói chờ hắn lưỡng hội h ọ sau trên đường sẽ nói cho hắn biết mà trên đường thời điểm hắn lần nữa hỏi dò những vấn đề kia mẫu thân chỉ nói bọn họ là đi thăm từ đồng đạo từ thúc thúc mẫu thân từ thúc thúc mẫu thân hạ thận hành gặp qua không chỉ một lần trung quy tất cả mọi người ở một cái tiểu khu từ thúc thúc mẫu thân phải đi thế mẫu thân dẫn hắn đi thăm một hồi hạ thận hành ngược lại cũng có thể hiểu được trung quy mấy năm nay từ thúc thúc đối với bọn họ ra tốt như vậy chỉ là lại tới bệnh viện này dọc theo đường đi hạ thận hành trong lòng nhưng dần dần nhiều hơn không ít nghi vấn bởi vì hắn cảm giác lái xe mẫu thân chân mày một ngực hữu vẻ mặt tựa hồ có chút nặng nề g h cũng có chút hoảng hốt dọc theo đường đi mấy lần thiếu chút nữa tông vào đôi u xe phía trước xe cộ không chỉ có như thế mẫu thân còn mấy lần dặn dò hắn thấy từ thúc thúc mẫu thân nhất định phải có lấy phép muốn hô mãi mãi khiến hắn kêu từ thúc thúc mẫu thân mãi mãi hạ thận hành không cảm thấy khó mà tiếp nhận nhưng mẫu thân liên tục dặ nhưng làm hắn trong lòng sinh nghi từ thúc thúc mấy năm nay đối với mẹ con chúng ta rất tốt những thứ này ta đều biết từ thúc thúc m â u thân phải đi thế rồi mẹ con chúng ta đi thăm một hồi ta cũng cảm thấy là là nhưng từ thúc thúc trung quy chỉ là thúc thúc cùng chúng ta không có liên hệ máu mủ cho nên từ thúc thúc m â u thân phải đi thế m â u thân ngươi tại sao để ý như vậy đây mới vừa trưởng thành hạ thận hành nghĩ mãi mà không ra mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ hắn đi theo từ thúc thúc m â u thân cùng đi đến các tiểu trúc của bệnh thấy nằm ở trên giường bệnh thân hình gầy gò tóc hoa dâm các tiểu trúc hạ thận hành chú ý tới lao thái thái này nhìn hắn ánh mắt rất kỳ quái hắn rõ ràng là cùng từ thúc thúc mẫu thân cùng đi lao thái thái này không đi nhìn từ thúc thúc cũng không thấy thế nào hắn mụ mụ hạ vân ngược lại vẫn nhìn chằm chằm vào hắn hạ thận hành xem đi xem lại Trước 1172, Nguyễn Thanh Khoa mang nhi từ tới. Hạ vân thần phức tạp cùng các tiểu trúc chào hỏi. Hạ thận、hành、theo bản năng đi theo kêu một tiếng, nái nái. Trên giường bệnh các tiểu trúc ánh mắt liếc mắt một thận giường sắc phức cùng các chào các liếc cái hạ vân. Liên lại nhìn chầm chầm Nguyễn mang nhi vân hành bản năng nãi nãi. bệnh ánh vân, liên nhìn hành nhìn, nghe đứa nhỏ này gọi nàng nãi nã gọi kêu Khoa Hạ hỏi, Hạ hạ hạ A-Z. đứa đi lại mình cũng không biết trong lòng mình là một tư vị gì đây coi là hạ vân hai mẹ con lần đầu tiên tới thấy hắn mẫu thân cắt tiểu trúc nhưng là ở thời điểm này hắn nhìn ra được mẫu thân rất thích làm việc thận trọng người cháu này có thể chính mình cuối cùng không thể làm cho bọn họ bà cháu nhận nhau tăng tuyết di rõ ràng là tại hạ vân trước mặt nhận được từ đồng đạo điện thoại nhưng nàng cùng nhi t ử tàng ngọc hiên tới bệnh viện so với hạ vân mẹ con trễ hơn một tiếng nguyên nhân bởi vì nàng tiêu xài hơn một tiếng tìm nhi t ử tàng ngọc hiên tàng ngọc hiên cùng hạ thận hành là cùng năm cùng tiểu đội năm nay tháng sáu phần hắn cũng tham gia thi vào trường cao đẳng thi vào trường cao đẳng vừa kết thúc tàng ngọc hiên giống như sổ lồng chim tùy ý bay loạn mỗi ngày ban ngày ở nhà cũng rất khó thấy bóng hắn hôm nay cùng mấy cái đồng học t ụ hội ngày mai cùng mấy cái đồng học cùng đi ra ngoài du lịch hôm sau lại cùng mấy cái đồng học nghe nào đó một cái minh tinh b u i biểu diễn hắn luôn có thể tìm tới chuyện vui đem chính mình sắp xếp thời gian tràn đầy đ à n g đảng đem mùa hè này trải qua phi thường đặc sắc hôm nay tàng tuyết di tiếp xong từ đồng đạo điện thoại liền lập tức gọi điện thoại cho nhi từ tàng ngọc hiên muốn kêu tiểu từ này nhanh lên một chút trở lại cùng hắn cùng đi bệnh viện thăm hắn bà nội cứ việc tăng ngọc hiên đến nay còn không biết cắt tiểu trúc là hắn thân mãi mãi nhưng tăng tuyết di liên tiếp đánh tới bảy tám cái điện thoại cũng không có người nghe gấp đến độ nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh cho nhi t ử mấy cái đồng học muốn hỏi bọn họ một chút có biết hay không con trai của nàng ở nơi nào điên cuối cùng nàng đem tự mình biết nhi t ử toàn bộ đồng học dãy số đều đánh một lần vẫn không có h ỏ i t h ă m được nhi t ử tung tích cuối cùng vẫn là tăng ngọc hiên chính mình gọi điện thoại tới hỏi nàng đánh hắn điện thoại làm gì tăng tuyết di này mới thở phào nhẹ nhõm lập tức lập tức mệnh lệnh hắn lập tức trở về ra theo chính mình đi thăm một vị tức thì qua đời chuần bối liên này trong điện thoại tặng ngọc hiên còn rất bất đắc dĩ nói mình ở bên ngoài có chuyện không muốn trở về tới tặng tuyết di ở trong điện thoại nổi giận xuống t ừ mệnh lệnh lúc này mới đem tiểu tử này bước về ra nhưng dù vậy chờ hắn về nhà cùng nàng hội họp thời điểm thời gian trước trước sau sau đã qua hơn một tiếng bệnh viện buồng bệnh bên ngoài trong hành lang từ đồng đạo nhìn thấy tặng tuyết di cùng tặng ngọc hiên hai mẹ con thời điểm c ó c mày bởi vì hắn chú ý tới gần phân nửa nguyệt không thấy mới vừa thi vào trường cao đẳng kết thúc không lâu tặng ngọc hiên tiểu tử này liền hình tượng đại biến đến rồi trước thi vào trường cao đẳng còn không có kết thúc thời điểm tiểu tử này mặc dù cũng thích kỳ trang dị ph a n mặc tương đối nổi tiếng nhưng là không có hôm nay như vậy một đầu dươi trưởng không dài tóc chọn nhuộm ra từng luồng màu bạc bên trái vành thai lên còn đánh một cái l ỗ t h a i đeo một cái bông thai thậm chí ngay cả hắn tay trái trên mu bàn tay cũng nhiều một cái màu đen chi chu hình xăm nhìn thấy tiểu t ử này ngắn ngủi này ngày tháng thì trở thành bộ dáng này từ đồng đạo trong lòng làm sao có thể hài lòng nhưng hôm nay hắn cũng xác thực không tâm tình giáo hơn tiểu t ử này trong lòng âm thầm thán một tiếng hắn vẫn đem hai mẹ con này đưa vào mẫu thân các tiểu trúc trong phòng bệnh trên giường bệnh cắt tiểu trúc đối với tàng ngọc hiên cũng không xa lạ bình thường tại trong tiểu khu cũng thỉnh thoảng có thể thấy đối với tiểu t ử này tính cách cũng lớn tỉ mỉ d à i cho nên nàng lúc này thấy đến tàng ngọc hiên nhị lưu t ử giống như trang phục nàng ánh mắt mặc dù có sát na kinh ngạc nhưng cũng không có quá ngoài ý m ớ n phải nói tướng b ạ o tàng ngọc hiên tiểu t ử này là thật theo tiểu soái đến đại nhan trị so với từ nhạc hạ thận hành cũng cao hơn một m ả n g lớn đây đại khái là di truyền tự tàng tuyết di tàng tuyết di lúc còn trẻ nhan trị luôn có thể làm người ta kinh diễm tàng ngọc hiên tiểu từ này di truyền nàng ưu điểm màu da rất trắng mắt to mắt hai mí ngũ quan mọi thứ tinh xảo bây giờ đã có gần một thước tám cái đầu coi như là di chuyển từ đồng đạo thân cao quả thực là hội tụ cha mẹ song phương toàn bộ ưu điểm cũng là bởi vì này t h n g ngọc hiên hôm nay trang phục mặc dù giống như nhị lưu tử không có chút nào nghiêm chỉnh nhưng lại vẫn rất tuần tú mới vừa rồi đi qua y tá đài thời điểm thì nhìn ngây người nhiều cái tiểu hộ sĩ bất quá nếu là luận thành tích học tập tiểu tử này chính là một công tử bột loại trừ đ ẹ p mắt thành tích nát nhưng từ nhỏ đã yêu đùa bọn chơi tốt nội tiếng hắn theo từ đồng đạo đều biết cũng không phải cái gì cũng sai tiểu tử này cao chung trong lúc l i ê n cùng mấy cái đồng học cùng nhau tổ một cái gì đó ban nhạc tiểu tử này chính mình sẽ mấy loại nhạc cụ nghe t h n g tuyết di nói tiểu tử này lý tưởng là làm một cái ca sĩ đối với cái này từ đồng đạo một mực rất bất đắc dĩ không nghĩ chống đỡ nhưng lại rõ ràng nếu như không chống đỡ mà nói tiểu tử này về sau đại khái thật muốn trở thành một cái nhị lưu tử mãi mãi tại t h n g tuyết di ánh mắt tập trung nhìn xuống t h n g ngọc hiên thổi thổi cái chán lư u h ả i bất đắc dĩ kêu các tiểu trúc một tiếng mãi mãi nhìn như vậy một cái tố tử các tiểu trúc nụ cười có chút một lời khó nói hết nhưng trong ánh mắt vẫn có hiền hoa vẻ liên thanh đáp lại hai tiếng ai ai từ đồng đạo đưa tàng tuyết di mẹ con theo buồng bệnh đi ra thời điểm đối diện vậy mà gặp phải nguyễn thanh khoa hai mẹ con lúc đó từ đồng đạo liền kinh ngạc dừng bước lại nhìn bảy tám mét bên ngoài đang cùng một cái tiểu hộ sĩ hỏi thăm gì đó nguyễn thanh khoa cùng với nguyễn thanh khoa bên cạnh nhi tử nguyễn hạo cùng hà vân tàng tuyết di các nàng tới thời điểm giống nhau nguyễn thanh khoa lúc này trong tay cũng đang bưng một bó hoa tươi bất quá nhưng là một bó nước hoa bất hợp đứng ở nàng bên cạnh nhi tử nguyễn hạo bây giờ mặc dù chỉ có m ư ơ i một m ư ơ i hai tuổi lại có vẻ rất xấu tuệ màu xanh nhạt bảy phần quần, cùng màu tờ sơ táo lót chân mang một đôi màu trắm dày cứng nhã n h ậ n mà đứng ở nguyễn thanh khoa bên cạnh ánh mắt rất rõ lượng khoe miệng chứa đ ự n g nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn tiểu tử này bộ dáng minh minh chỉ có một mươi một m ư ơ i hai tuổi nhưng nhìn hắn vẻ mặt ánh mắt nhưng giống như là một mươi sáu bảy tuổi hải tử mẹ hắn lưỡng như thế cũng tới từ đồng đạo kinh ngạc thời điểm trong đầu đ ố n g nhiên n ẽ qua một cái làm hắn không thể tin được ý niệm chẳng lẽ nguyễn hạo tiểu tử này cũng là ta chồng không phải do hắn không nghĩ như vậy bởi vì hắn hôm nay mới vừa để cho hạ vân mẹ con tặng tuyết di mẹ con đến thăm mẹ hắn cắt tiểu trúc coi như là cho mẹ con đưa ma lúc này nguyễn thanh khoa cũng mang theo nhi tử đi tới nơi này có thể không khiến hắn nghĩ tới phương diện kia sao từ đồng đạo mới vừa bởi vì kinh ngạc dừng bước lại bảy tám mét bên ngoài đang cùng tiểu hộ sĩ hỏi thăm gì đó nguyễn thanh khoa liền xoay mặt xem đúng ra cùng hắn bốn mắt nhìn nhau nguyễn thanh khoa rõ ràng thở phào nhẹ nhõm khẽ cười rồi xuống lúc này liền kéo nhi tử nguyễn hạo cánh tay bước nhanh đi về phía bên này lúc này t ă n g tuyết di hai mẹ con cũng chú ý tới nguyễn thanh khoa mẹ con trung quy vô luận là nguyễn thanh khoa vẫn là nguyễn hạo ở nơi này cái trong hành lang đều lộ ra trói mắt như vậy vô luận là mặc trang phục hay là khí chết đều rõ ràng khác với người thường nhắc tới hai mẹ con là minh、Tinh. Phòng đều có người tin. 1173. tàng r người tuyết di nhìn thấy nguyễn thanh khoa hôm nay cũng mang theo nhi tử tới nơi này nàng theo bản năng thì nhìn hướng bên cạnh từ đồng đạo từ đồng đạo mới vừa nhìn thấy nguyễn thanh khoa mẹ con hoài nghi nguyễn hạo có phải là hắn hay không từ mỗi loại người lúc này tàng tuyết di cũng có n ả y hoài nghi nguyễn thanh khoa mang theo nhi tử x à i bước đi tới từ đồng đạo phụ cận đầu tiên là đối với tàng tuyết di mẹ con mỉm cười gật đầu lập tức liền hỏi từ tổng a di tại phòng bệnh nào ta cùng tiểu hạo đi xem một chút nàng từ đồng đạo chịu đựng trong lòng nghi vấn khẽ gật đầu xoay mặt nói với tàng tuyết di trong a đưa sẽ c ư ờ phòng bệnh các tiểu trúc nhìn thấy nhi từ từ đồng đạo lại mang một đôi mẹ con đi vào các tiểu trúc đương thời liền giật mình kinh ngạc ánh mắt theo nguyễn thanh khoa trên mặt lướt qua liền cao mày yên lặng nhìn chằm chằm nguyễn hạo đứa nhỏ này nhìn mới vừa từ đồng đạo cùng tằng tuyết di nhìn thấy nguyễn thanh khoa mẹ con thì hoài nghi lúc này cũng tương tự hiện lên các tiểu trúc trong đầu đây là tình huống gì tại sao lại tới một đôi mẹ con chẳng lẽ đứa nhỏ này cũng là con của ta sinh sao a di thân thể ngươi đến cùng thế nào nếu không chúng ta đưa ngài đi kinh thành bệnh viện xem một chút đi nguyễn thanh khoa mỉm cười tiến lên ngồi ở mép giường nắm cắt tiểu trúc một cái tay nhẹ giọng hỏi giò nguyễn hạo thì lộ ra nụ cười rất dứt khoát kêu một tiếng mãi mãi ta gọi nguyễn hạo mẹ ta nói đúng nếu không ngài vẫn là theo chúng ta đi kinh thành bệnh viện nhìn một chút chứ tỷ h i như nguyễn hạo lúc sinh ra thời gian nếu như trở về quay ngược lại mà nói tại hắn sinh ra mười tháng trước hắn từ mẫu người xác thực cùng nguyễn thanh khoa từng có hoàn hảo tỷ như nguyễn hạo cha ruột Từ đ ồ nhiều g đạo năm như vậy hắn không thể không hỏi qua nguyễn thanh khoa đứa nhỏ này đến cùng phải hay không hắn từ mẫu người nhưng mỗi lần nguyễn thanh khoa đều lên tiếng phủ nhận không có câu trả lời cho mẫu thân cắt tiểu trúc đối mặt mẫu thân nhìn tới ánh mắt từ đồng đạo cũng chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy vi vi túi đầu nhìn dưới mặt đất tựa hồ trên đất có cái gì đáng giá hắn cẩn thận dò xét đồ vật các tiểu trúc nặn ra nụ cười miễn cưỡng ứng phó nguyễn thanh khoa hai mẹ con chờ từ đồng đạo đưa hai mẹ con này trở lại mới vừa vào b g bệnh các tiểu trúc liền hỏi tiểu đạo mới vừa đứa bé kia sẽ không cũng là ngươi phải không từ đồng đạo muốn lắc đầu phủ nhận nhưng đối mặt tức thì qua đời mẫu thân hắn kia nhận tâm lừa dối than nhẹ một tiếng lựa chọn nói thật mẹ cái này ta cũng không quá rõ ràng nếu không ngươi c h ờ một chút quay đầu ta hỏi thêm một cái nguyễn thanh khoa các tiểu trúc tao mày ánh mắt lộ ra hoài nghi ngươi cũng không rõ ràng từ đồng đạo gật đầu ừ ta lúc trước hỏi qua nguyễn thanh khoa cho tới bây giờ không có thừa nhận qua Các trúc. cười khách các tiểu、trúc. Một trận cười khanh khách sau đó, các tiểu trúc thở dài một tiếng, người nhà. Người xem một chút dài ngươi Ngươi ngươi ngoài giữ sau xem mấy năm khanh nhà. nay bên đó, ở l ạ i p h ò n g l i ê như n vậy ngươi cũng mau bốn mươi tuổi người có mấy lời m â u thân cũng không nói ngươi bất quá chuyện này không phải chuyện nhỏ c h u n g quy vạn nhất đứa bé kia thật là ngươi kia người cha như ngươi này cũng không thể một điểm trách nhiệm đều không phụ cho nên ngươi chính là hãy mau đem chuyện này biết rõ đi biết rõ liền nói cho ta biết một tiếng Bằng không ta chết cũng không thể nhắm mắt từ đồng đạo còn có thể nói cái gì vậy chỉ có thể không tiếng động gật đầu bởi tối hôm đó từ đồng đạo đi từ ớ i k h một tiếng bên này bệnh viện kiểm tra kết quả là bịao ngao thời kỳ cuối ta đã khiến người liên lạc kinh thành bệnh viện tốt nhất chuyên gia bên kia chuyên gia đáp ứng ngày mai hội ngồi máy bay tới bên này hỗ trợ nhìn một chút tình huống cụ thể nếu như có thể chị mà nói ta sẽ mau chóng đưa ta mẫu thân đi qua trả lời xong từ đồng đạo dừng một chút hay là hỏi ra trong lòng nghi vấn ai thanh khoa ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi nói thật với ta tiểu hạo đứa bé kia đến cùng phải hay không ta và ngươi sinh nguyễn thanh khoa trong điện thoại di động tốt một hồi chờ mặc một lúc lâu mới chuyển tới nguyễn thanh khoa thanh â m ừ l i ê n một chữ này lệnh từ đồng đạo trong lòng cảm giác nặng nề phải nói nguyễn hạo đứa nhỏ này lớn lên là thực sự cùng hắn từ đồng đạo không có gì tương tự địa phương mấy năm nay nhìn đứa nhỏ này tướng hạo từ đồng đạo trong lòng thật ra đã dần dần không hoài nghi nữa không nghĩ đến a cái này dáng dấp cùng hắn không hề giống hải tử cũng là hắn thằng nhóc hắn đ ỗ n g nhiên nhớ lại nguyễn hạo tên tắt tiểu ngũ hắn nhớ k ỹ lúc trước nguyễn thanh khoa đã nói với hắn đứa nhỏ này tên tắt sở di têu tiểu ngũ là bởi vì đứa nhỏ này ra đời thời điểm trọng lượng cơ thể đúng lúc là năm cân năm lượng nhưng bây giờ từ đồng đạo lại có mới hoài nghi cho nên đứa nhỏ này n ũ danh là tiểu ngũ không phải là bởi vì hắn trọng lượng cơ thể mà là bởi vì hắn là ta thứ năm hải tử điện thoại di động bên kia nguyễn thanh khoa k h k h bật cười ngươi thật là biết l i tưởng không có không phải ngươi đừng suy nghĩ bậy b ạ ngươi nghĩ biết rõ ta đã vừa mới nói cho ngươi biết ngươi cũng không cần có áp lực gì ta lúc đầu không có nói cho ngươi trần tướng sẽ không trông cậy vào ngươi và ta cùng đi nuôi dưỡng đứa bé này ngươi biết chúng ta nguyễn gia không kém điểm này tiền nuôi dưỡng hơn nữa ta cũng hy vọng từ tiểu hạo tới thừa kế chúng ta nguyễn gia hưng hỏa cho nên chúng ta lúc trước là như thế nào về sau hay là thế nào dạng có được hay không từ đồng đạo nguyễn thanh khoa lời nói này lệ từ đồng đạo trong lòng cảm giác là lạ h ắ n tử mẫu người bây giờ cũng là tài sản hơn ngàn nước phú hảo như thế nghe nguyễn thanh khoa ý tứ ta như vậy ba đối với nguyễn hạo đứa nhỏ này tới nói cũng là dư thừa từ đồng đạo là ngươi t i u tại lúc này cách đó không xa đi tới một cái t r ư ờ n g ba mươi tuổi thiếu phụ đ ỗ n g nhiên nhìn đang gọi điện thoại từ đồng đạo kêu một tiếng ngựa khí không tốt từ đồng đạo chú ý lực bị hấp dẫn tới thật bất ngờ tên này mới vừa đi tới thiếu phụ lại là ban đầu với hắn ra mắt sau đó lại cho hắn dùng qua không ít chướng ngại tịch chỉ lan mấy năm trước tịch chỉ lan phí hết tâm tư chế tạo chính dương tập đoàn bị hắn từ đồng đạo làm suy sụp cũng để cho tịch chỉ lan thân bại danh liệt không nghĩ đến tối nay nhưng ở nơi này cùng nàng vô tình gặp được nếu không chúng ta hôm nay trước hết nói tới đây điện thoại di động bên kia nguyễn thanh khoa cũng nghe đến tịch chỉ lan thanh âm bất q u á cách điện thoại di động nàng không có nghe được mới vừa nói chuyện nữ tử là tịch chỉ lan được từ đồng đạo đáp một tiếng thiện tay cắt đứt nói chuyện điện thoại ánh mắt bình tĩnh nhìn cách đó không xa tịch chỉ lan đã từng tịch chỉ lan ỉ vào bối cảnh hùng hậu quan hệ s ắ c thực làm hắn k i ế n kỵ ném c h u ộ t sợ vỡ bình nhưng thì r ờ i t h ế dễ đừng nói tịch chỉ lan lớn nhất bối cảnh đã thuyên t r u y ề n huy tỉnh coi như vẫn không có t u y ê n chuyển lấy hắn từ mẫu người bây giờ làm ăn mọc lên như nấm đã sớm không giới hạn ở một tỉnh một chỗ cũng sẽ không nữa k i ê n kỵ tịch chỉ lan như vậy quan n h ị đ ạ i huống chi mấy năm trước hắn liền đem tịch chỉ lan làm cho thân bại danh liệt đến nay vẫn kết xù món nợ triền thân có thể nói tịch chỉ lan đã sớm là hắn từ mẫu người bại tướng dưới tay đối mặt một cái bại tướng dưới tay không tốt ánh mắt hắn có cái gì tốt để ý từ đồng đạo một chữ cũng không nói chỉ là bình tĩnh nhìn tịch chỉ lan rất nhanh mới vừa bởi vì hắn gọi điện thoại mà tự động tản ra vài tên hộ vệ nhanh chóng tiến lên ngăn ở từ đồng đạo cùng tịch chỉ lan ở giữa tôn hải tử càng là đi thẳng tới tịch chỉ lan trước mặt đưa tay tỏ ý vị nữ sĩ này mời khắc chế ngài tâm tình không muốn gần thêm nữa ông chủ chúng ta tịch chỉ lan nàng xem nhìn tôn h ả i tử lại nhìn một chút vài tên hộ vệ sau lưng từ đồng đạo dẫn đến nàng lồng ngực thật cao lên xuống sắc mặt trứng hồng đưa tay hư chỉ từ đồng đạo ngươi ngươi thật quá mức từ đồng đạo mắt lại nhìn t h ở ơ không động lòng hắn nay thiên tâm tình vốn là rất không s o n g mẫu thân không còn sống lâu trên đời hắn nơi nào có tâm tình gì cùng tịch chỉ lan nói nhảm năm đó tịch chỉ lan trong tay cầm lấy một cái vương nổ thời điểm còn bị hắn lật về sau nàng còn có cơ hội uy hiếp được hắn từ đồng đạo một cái đối với mình đã không có uy hiếp nữ nhân hắn tự nhiên có thể không nhìn cùng lúc đó khu nội c h ú c á t tiểu trúc trong phòng bệnh vào giờ phút này chỉ có c á t tiểu trúc c á t ngọc châu hai mẹ con hai mẹ con đang ở nhỏ giọng nói chuyện c á t ngọc châu mẹ ngươi này hí còn muốn diễn tới khi nào nha ngươi xem ngươi đem đại ca lừa gạt nhiều khó khăn qua nếu ngươi cũng định không khuyên đại ca để cho hai đứa bé kia nhận tổ quy tông rồi ta cảm giác được chúng ta vẫn là hãy mau đem chân tướng nói cho đại ca đi có được hay không c á t tiểu trúc gật cười hích chuyện này ngươi để cho ta như thế với ngươi đại ca nói nha ta ngượng ngùng mở cái miệng đó các ngọc châu bất dĩ kia ta tới theo đại ca nói các tiểu trúc do dự mấy giây gật đầu cũng tốt vậy chuyện này liền từ ngươi đi nói với hắn đi vừa nói nàng liền chính mình rút trên m g u bàn tay treo châm đứng dậy xuống giường đem con gái c á t ngọc châu nhìn đến sửng sốt mẹ ngài đây là làm gì nha ngươi như thế đem đầu châm rút này treo đường gỡ lũ cô đối với ngươi thân thể cũng có chỗ tốt nha ngươi là muốn đi nhà cầu sao một bên hỏi c á t ngọc châu một bên liền vội vàng tiến lên đỡ mâu thân cắt tiểu trúc c á t tiểu trúc khiết nàng liếc mắt ta về nhà nha ngươi nói ta làm ạ trong bệnh viện này mùi nước khử trùng ta cũng không thích nghe thấy nếu muốn với ngươi đại ca nói thật vậy ta còn ở nơi này chịu cái này tội làm gì hơn nữa một hồi ngươi với đại ca ngươi lời nói thật hắn nhất định phải tới hỏi ta ta ta ngượng ngùng thấy hắn cho nên ngươi tranh thủ thời gian để cho người lái xe trước đưa ta về nhà sau đó ngươi lại đi với ngươi đại ca nói thật các ngọc châu nghe rõ m ẫ u thân ý tứ các ngọc châu dợ khóc dợ cười nàng nghe hiểu mẹ đây là ngượng ngùng đối mặt đại ca muốn sớm chạy trốn về nhà này thật đúng là đáp lại câu cách ngôn kia người càng lao càng giống như trẻ nít cái này thật đúng là là tính khí trẻ con trong lòng cảm thấy một người các ngọc châu than nhẹ một tiếng chỉ có thể theo n ẫ u thân tâm ý nàng giúp mẫu thân c ở i xuống trên người quần áo bệnh nhân thay mẫu thân ngày thường mặc quần áo dây sau đó đỡ mẫu thân theo buồn bệnh đi ra phân phó ngoài cửa trịnh m á n h để cho trịnh m á n h dẫn người lái xe đưa lão thái thái về nhà lại nói trịnh m á n h đám người nhìn thấy các ngọc châu đỡ đã, đã thay thường phục cắt tiểu trúc theo buồn bệnh đi ra thời điểm liền có chút sửng sốt nghe nữa xong các ngọc châu phân phó trịnh m á n h đám người mỗi một người đều ánh mắt đ ă m đ ă m kinh ngạc không thôi đây rốt cuộc là tình huống gì là buông tha trị liệu về nhà chờ chết sao cần thiết hay không lão bản sai điểm này tiền nằm bệnh viện sao này lão bản biết không t r ị n h m á n h do dự hỏi các ngọc châu tự d ễ cười một tiếng đại ca nơi đó ta một hồi hộ nói với hắn manh ca ta nói thật với ngươi đi mẹ ta nàng không việc gì nàng là cố ý giả bộ bệnh đây hiện tại nàng mục tiêu đã tới không nghĩ giả bộ tiếp nữa rồi cho nên làm phiền ngươi dẫn người vội vàng đưa nàng về nhà nghỉ ngơi đi có được hay không t r ị n h m á n h hoài nghi nhìn các ngọc châu lại nhìn một chút các tiểu trúc khí sắc căn bản không phân biệt được các ngọc châu nói là thật hay giả chỉ là thân phận của hắn cuối cùng chỉ là hộ vệ lão b ả n không ở hiện trường các ngọc châu cùng các tiểu trúc phân phó hắn chính manh thì nhất định phải tuân theo không thể làm gì khác hơn là đẻ xuống trong lòng nghi ngờ cùng bất an điểm hai cái hộ vệ cùng hắn cùng nhau đưa các tiểu trúc về nhà sau mười mấy phút từ đồng đạo trở lại mẫu thân b u ồ n bệnh nhìn thấy một cái mặc áo t r o à n g trắng tiểu hộ sĩ đã tại thay đổi trên giường bệnh ga trải giường vỏ chăn đến khi hắn mẫu thân người đâu tại sao không thấy y thế tá mẹ ta đây ngươi như thế tại đổi cha trải giường giờ khác này từ đồng đạo còn không có hoài nghi mẫu thân đã về nhà hắn theo bản năng hoài nghi có phải hay không mẫu thân tình huống đã nhanh chóng trở nên ác liệt đại tiểu tiện không khống chế cho nên y tá để đổi ga trải giường vào giờ phút này trong căn phòng trong phòng vệ sinh chuyển tới nước trôi b u ồ n cầu âm thanh tựa hồ tại nghiệm chứng lấy từ đồng đạo trong lòng suy đoán mẫu thân trong phòng vệ sinh vệ sinh đang ở đổi vỏ chăn tiểu hộ sĩ ngẩng đầu nhìn về phía từ đồng đạo thuận miệng nói mẹ của ngươi xuất viện nhà theo quy củ cái giường này đơn vỏ chăn nhất định là muốn đổi ra xuất viện từ đồng đạo bị kinh động đến t i ể u tại lúc này các ngọc châu từ trong phòng vệ sinh đi ra vừa dùng khăn giấy lau qua nước trên tay tý vừa nói đại ca mẫu thân xác thực xuất viện có một việc mẫu thân ngượng ngùng chính miệng nói cho ngươi biết nàng để cho ta đã nói với ngươi chính nàng về nhà trước đi nghỉ từ đồng đạo cao mày nhìn tới là ngươi để cho mẫu thân xuất viện chuyện lớn như vậy ngươi đều không thương lượng với ta một chút sao ngươi đang làm cái gì đây ta mời kinh thành tốt nhất chuyên gia người ta chuyên gia ngày mai buổi sáng là có thể tới nơi này giúp chúng ta kiểm tra ngươi lúc này để cho mẫu thân xuất viện các ngọc châu ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không nói đến phần sau từ đồng đạo nữ khí đã lộ ra mấy phần nộ khí các ngọc châu không dám cùng nổi giận đại ca mắt đ ố i mắt lúng túng đỏ mặt túi đầu cắn môi một cái yếu ớt mà giải thích đại đại ca ngươi ngươi trước đừng tức giận thật ra thật ra mẫu thân không có sinh bệnh gì nàng nàng là giả bộ giả bộ bệnh lừa ngươi từ đồng đạo nghe vậy chân mày thật chặt nhữ lại hoài nghi nhìn mội mội các ngọc châu nghiêm trọng hoài nghi chính hắn mới vừa có nghe lầm hay không ngươi nói gì đó ngươi lặp lại lần nữa c h ư một nghìn một trăm bảy mươi lăm quay đầu đã qua từ bệnh viện rời đi ngồi xe về nhà trên đường từ đồng đạo một mực rất trầm mặc chân tướng hắn đã nghe mội mội các ngọc châu nói sau khi nghe xong hắn liền lâm vào thời gian dài trong trầm mặc hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày trung thực rồi đồng lứa từ mẫu thân đã đã có tuổi nàng lao nhân ra biết làm như vậy một cái bây để gặp hắn mà mục tiêu lại là muốn cho hắn để cho bên ngoài kia mấy người hài tử nhận tổ quy tông từ đồng đạo đã không biết phải hình dung như thế nào biết được chân tương thì tâm tình mình tức giận sao thật giống như không có càng nhiều ngược lại vui mừng vui mừng đây đều là mẫu thân lừa hắn nàng sinh mạng vẫn chưa đi đến phần c u ố i hắn còn có cơ hội t ậ n hiếu nhưng loại trừ vui mừng trong lòng của hắn cũng không nói gì đặt thành mục tiêu thủ đoạn có là mẫu thân nhưng chọn dọa người như vậy một loại khiến hắn tâm tình thay đổi nhanh chóng về nhà hắn vốn muốn đi mẫu thân căn phòng hỏi một chút mẫu thân tại sao phải làm như thế chỉ là đi vào g i a môn một khắc kia hắn thở dài lại bỏ ý niệm này đi nguyên nhân m ộ i m ộ i đã nói cho hắn biết hắn cần gì phải lại đi hỏi mẫu thân để cho mẫu thân lúng túng đây nàng đều lớn tuổi như vậy rồi hay là thôi đi hơn nữa nàng cái tuổi này lão nhân hy vọng tự mình con cháu cũng có thể nhận tổ q u ý tông cũng bình thường thú chi mình rốt cuộc cũng không thể thỏa mãn nàng điều tâm nguyện này trở lại trên lầu chính mình phòng ngủ từ đồng đạo vọt vào tắm nhưng không nghĩ lập tức ngủ hắn khoác áo c h ẳ n tắm cầm một chai rượu vàng một cái ly cao cổ đi tới phòng ngủ trên ban công cả người buông lỏng mà ngồi ở trên đế rót cho mình nửa chén rượu vang l ặ n g lặng nhìn bóng đêm im lặng niết rượu vang mẫu thân lần này chuyện bây giờ nhìn mặc dù là giả nhưng hắn không biết trần tướng cho là nàng thật không còn sống lâu trên đời thời điểm chính mình tâm tình và cảm thụ hắn nhưng nhớ rất rõ ràng vô lực tiếc đối xấu hổ đối với chính mình sống lại một đời vẫn không thể kéo dài mẫu thân tuổi thọ vô lực đối với mình không thể tiếp tục t ậ n hiếu tiếc đối cùng với quay đầu chính mình sau khi sống lại mấy năm nay chính mình là mẫu thân làm không đủ nhiều chưa đủ tốt mà xấu hổ Hôm nay, khi biết mẫu thân không còn sống lâu trên đời tại hắn biết được chân tướng trước hắn sâu sắc cảm nhận được một cái đạo lý thời gian là người tại qua cho nên người mới là trọng yếu nhất nếu như có một ngày cánh m ạ n g mình bên trong để ý nhất những thứ kia người đều không tại rồi vậy mình cho dù có nhiều tiền hơn nữa sống trên coi đời này lại còn dư lại ý nghĩa gì trên ban công dưới màn đêm từ đồng đạo n h t trong ly rượu vang ngửa mặt nhìn đen thủi phản chiếu không ra bất kỳ mặt người màn đêm hắn nhưng phảng phất ở trên màn đêm nhìn thấy rất nhiều người có trọng sinh trước cũng có rất nhiều sau khi sống lại một ít tại hắn trong cuộc đời hoặc nằm hoặc không trọng yếu người lúc này đều giống như không tiếng động hình ảnh xuất hiện ở trên màn đêm hắn nhớ lại trọng sinh trước cùng hắn ly dị vợ trước bây giờ lại nghĩ tới nữ nhân kia trong lòng của hắn đã vô hận cũng không đoán thật sự là thời gian trôi qua quá lâu lâu đến khiến hắn đã không cách nào nữa cùng ban đầu chính mình tình cảm cộng hưởng hôm nay ngày gần đây hắn lại trải qua thời gian dài như vậy nhiều người như vậy cùng chuyện sau đó đã không cách nào thay trọng sinh trước chính mình bây giờ lại nhớ lại trọng sinh tiền nhân cùng chuyện hắn giống như là đang nhìn một người khác cố sự bây giờ suy nghĩ một chút ban đầu nữ nhân kia mặc dù cùng hắn vợ chồng một hồi cùng giường chung gối mấy năm nhưng hắn từ đồng đạo rõ ràng cho tới bây giờ không có chân chính đi vào trong nội tâm nàng hai người bọn họ một mực đồng sàng dị mộng hơn nữa theo thời gian đưa đ ẩ y hai người bọn họ từ đầu đến cuối không có một cái chung nhau hài tử coi như giữa vợ chồng cảm tình ràng buộc cuối cùng đi tới ly dị một bước kia chỉ có thể nói rất bình thường không n g o ạ i ý d ư ợ u vang từng miếng từng miếng bị nuốt vào trong bụng nhìn lên màn đêm từ đồng đạo lại nghĩ đến ngô á lệ nàng là hắn sau khi sống lại có quan hệ thân mật nữ nhân đầu tiên cũng là hắn là người của hai thế giới nắm giữ qua một người duy nhất mông lớn qua vai nữ nhân nàng có người là hắn thích nhất loại hình như nhớ kỹ cùng với nàng thời điểm nàng nói nàng đàn ông chết rồi nàng một người mang theo một đứa con gái tại s a châu huyện thành sinh hoạt bình thường cưỡi xe mang theo con gái nàng đi mâu thân nàng quậy bán đồ lặt vật ăn chùa hống chùa hắn còn nhớ mình giúp nàng đi nạ p bình ga cũng nhớ kỹ đêm hôm đó hắn cần phải rời đi nhà nàng thì nàng đột nhiên gọi lại hắn lập tức ngoài dự đoán mọi người chủ động nhào vào trong lòng ngực của hắn hôn hắn đó là hắn lần đầu tiên h i ể u biết nàng nhiệt tình một mặt cùng nàng trong ngày thường để lại cho hắn ấn tượng hoàn toàn bất đồng nhưng cũng làm hắn mê hắn nghĩ tới chờ mình đạt tới pháp định kết hôn tuổi tác liền cùng nàng linh chứng c ù nàng g n hợp lý hợp pháp mà chung một chỗ nhưng mà ai có thể ngờ tới nàng còn có thứ ba mì trong miệng nàng đã chết t r ư ợ n phu vậy mà về nhà từ đồng đạo lại nhớ lại bằng anh huệ nàng rất đẹp hắn nhận biết nàng thời điểm nàng chỉ là t r ư ơ n g phát sinh trong tiệm cơm một cái bình thường phục vụ viên nhưng nàng trả lời một câu cách nôn thâm sơn ra tuấn điều nàng trình độ học vấn làm việc ra thế đều rất bình thường nhưng ra từ nông thôn nàng nhưng cực kỳ đẹp đẽ còn có ngạo nhân n h ữ cựu đầu thân vóc người đẹp hắn nhận biết nàng thời điểm nàng còn không có có yêu đương qua hắn may mắn trở thành nàng mới tinh đầu tại nàng nơi đó h ắ nàng tìm tới thể thể tồn tại thuở, một chỗ đoạn thời gian đó, từng có rất cảm muôn giác. hai người cuối gian nhiều yêu chung đương đoạn đó bọn cùng không bọn ngọt n g Có có chỗ có họ họ o o t r ngáy m ắ tính nhưng cũng có hay không làm gì thời điểm. Nàng hay thời gì có làm điểm. t tình cẩn thận tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn hy vọng hắn kiếm được tiền đ ề u t ồ n giữ lại về sau hai người bọn họ mua nhà kết hôn đối với hắn thích không ngừng đầu tư cách làm rất không công nhận này ngược lại cũng không phải vấn đề lớn lao gì bởi vì chỉ cần cho hắn thời gian hắn có tự tin có thể chứng minh chính mình kiên trì đầu tư quyết định là đúng nhưng mà tỉ tỉ của nàng bạc anh vân đột nhiên xuất hiện không để ý hai người bọn họ ý nguyện cưỡng ép mang đi nàng từ đây hai người bọn họ liên lạc với nhau đều trở nên rất khó khăn gặp lại ngày càng là xa xa khó vời cũng không người nào biết bọn họ lần sau gặp lại sẽ là từ lúc nào thời gian và khoảng cách khảo nghiệm hai người bọn họ cảm tình cuối cùng ai từ đồng đạo lại nhớ lại eo nhỏ tinh đồng phỉ phỉ hiện tại nhớ lại hắn vẫn thán phục nàng e o c h i tinh tế lúc đó nàng là học đại học sinh mà hắn chỉ là một tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau liền đi lên xã hội làm nhỏ làm ăn trẻ chưa lớn thấy thế nào hai người bọn họ đều không xứng đôi theo lý thuyết nàng có thể coi trọng hắn từ đồng đạo hắn nên gấp đôi quý trọng nhưng mà Nàng hướng bên ngoài trong í thích n sinh hướng quần xinh không hắn hình. nên, đến hắn tiền lên không có bạc nàng, nhưng xưa nay không có thừa nhận qua nàng là hắn h cách, hoạt thực, chờ chút theo phải Cho theo thúc, thừa đặc sắc có bạc có áo đáy gái. đối đối đẹp đuổi, đều đầu với tới, với loại tại bắt bạc một kết xưa mỹ qua là là ký ức một số người không ngừng nghĩ lên một ít chuyện cũng không thường né qua từ đồng đạo đầu góc hắn nhớ lại trọng sinh trước chính mình đòi sinh hoạt t r ậ t vật cũng nhớ lại sau khi xuống lại chính mình tay trắng dự nghiệp một chút xíu ra sức làm xuống lớn như vậy cơ nghiệp rất nhiều chi tiết đến nay hắn vẫn rõ ràng nhớ kỹ sau khi sống lại mình và anh em kết nghĩa từ đồng lâm ngồi lấy treo máy thuyền theo quê hương đi tới xa châu huyện thành ở đó cái đèn đỏ trên đường bày hàng vỉa hè bán đồ nướng thời gian bây giờ nghĩ đến khi đó thời gian mặc dù khổ cũng rất thuật túy hết thể đều là rồi sinh tồn vì nuôi gia đình Trước trưng kết. Mấy ngày sau, từ theo thân, tử, chất trở từ thôn. ty tạ người người cầm cơm con Công 1176, ngày Đồng nhà ăn, mang nhi nhi gái, giá Mấy mẫu thân, mội mội, đám sau, lao ra Đạo về l i nhưng cùng mẫu t â n n đám g ờ i ở ô n trải h Thúc đẩy hắn ô n Lao làm Gia qua. vượt đẩy a sau lừa quyết mẫu lâu chuyện, chuyện mẫu này nhân, này này vậy biết thân trên một thân t định đời được nhân, lần không còn sống cũng hắn. Nhưng chủ là là làm mặc cục, r dù qua chuyện này từ đồng đạo ý thức được t ậ n hiếu muốn dành thời gian mẫu thân niên kỷ đã lớn rồi hắn nhớ lại mười mấy năm trước mẫu thân mới tới thiên vân thành phố hỗ trợ mang hải từ thời điểm nàng luôn suy nghĩ trở về quê quán nàng thích ở tại lao gia chỉ là thực tế khiến hắn không có cách nào cùng các con gái cùng nhau lâu dài ở tại nông thôn lao gia mà mẫu thân cũng không nỡ bỏ cứ như vậy rời đi t ố tử cháu gái một người trở về quê quán dưỡng lão vì vậy từ đồng đạo mặc dù thật sớm liền đem lão ra nhà ở đầy ngã t r ù n g kiến ở điều kiện làm cho tốt vô cùng nhưng mười mấy năm trôi qua mẹ hắn cắt tiểu trúc vẫn không thể trở về quê quán ở lâu dài mà nàng lần này làm bộ bệnh nặng tức thì ly thế một chuyện nhưng cho từ đồng đạo nâng lên tỉnh nếu nàng nghĩ như vậy niệm lão ra mà hắn và các con gái lại không thể thường xuyên theo m â u thân ở tại từ gia thôn kia hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè có lẽ có thể trở thành bọn họ theo mẫu thân cắt tiểu trúc trở về quê quán một cái thời điểm tốt hơn nữa chính hắn đi ra nhiều năm như vậy Nam gần đây đối với thành phố lớn chán nạn tâm lý cũng càng ngày càng tăng, đối ra hương hoài niệm, cũng càng ngày càng Làm quyết định, hắn liền đem công ty bên này chuyện, dùng mấy ngày, toàn bộ tiếp nhận đồng tâm đậm. Làm đem mấy đây đối đối đệ đệ quyết ty phố với hoài tiếp từ cho lý lộ. bộ sau đó hắn liền mang theo mẫu thân đám người tại hơn m ộ ư ơ i người hộ vệ đi theo xuống trở lại thủy điệu thành phố x a châu huyện từ g i a thôn quả nhiên mẫu thân cắt tiểu trúc một về tới đây cả người trạng thái tinh thần đều đã bất đ ộ n g còn không có vào thôn trên mặt nàng liền tất cả đều là vui sướng nụ cười vào thôn thấy quen thuộc thôn dân quen thuộc từng ngọn cây cỏ nàng tiếng cười tựa hồ so với bình thường một tháng đều muốn nhiều không chỉ có nàng hài lòng cùng theo một lúc tới các ngọc châu từ an an từ nhạc từ kiện đám người cũng là hứng thú r ồ i r à o dọc theo đường đi mấy người bọn hắn ngay tại trong xe thảo luận trở lại lao ra phải đi nơi nào chơi đ ù a chơi đ ù a gì đó chờ một chút bọn họ đề tài cũng câu dẫn ra từ đồng đạo suy nghĩ hắn không khỏi cũng đang suy nghĩ chính mình lần này trở về quê quán qua nghỉ hè chính mình nên đi những địa phương nào thấy người nào làm chút gì đó chờ chút trở lại lao ra một tuần sau p h u cận nên đi động có thể đi đi lại lại thân thích bằng hữu từ đồng đạo đều đi một lượn bất kể đi tới chỗ nào hắn đều là thượng khách bị các bằng hưu thân thích cả nhà nhật tỉnh chiêu đ á i một tuần sau hắn nhàn rỗi đ ỗ n g nhiên muốn đi huyện thành nhìn một chút đặc biệt là năm đó hắn và từ đồng lâm cùng nhau bày sạp cái k i a đèn đỏ đường phố muốn đi xem nơi nào bây giờ biến thành dạng gì thuận tiện cũng đi gặp một chút đã sớm trở lại xa châu huyện thành qua cuộc sống an ổn hí đông dương muốn đến thì đến từ đồng đạo chiều hôm đó ngồi xe tại bốn gã hộ vệ đi theo xuống đi tới xa châu huyện thành đi tới bờ sông cái k i a đèn đỏ đường phố ban ngày đèn đỏ đường phố vẫn như hắn trong trí nhớ như vậy lộ ra rất vắng vẻ thậm chí so với hắn trong trí nhớ còn quặn cũ é、e、hơn hắn trong trí nhớ một ít cửa hàng bảng hiệu đều không cả con đường nhà ở thật giống như đều xây lại toàn bộ đèn đỏ đường phố đã không thấy được mấy cái đèn đỏ ngay cả ngô á lệ mẫu thân năm đó kinh doanh cái tia ê tiệm bàn báo cũng không thấy cả con đường tại từ đồng đạo xem ra đều hoàn toàn thay đổi không thấy năm đó mấy phần quen thuộc dán g dấp màu đen bẹn n h ỉ tại từ đồng đạo tỏ ý xuống chậm rãi ngừng ở b ê n đường từ đồng đạo hạ xuống cửa kiếng xe kinh ngạc nhìn đầu này thay đổi hoàn toàn bộ dáng đường phố trong lòng có vài phần thất lạc chỉ cảm thấy thời đại đang phát triển nhưng phát triển đồng thời nhưng cũng đang không ngừng phai mở bọn họ này đợi người đã qua trí nhớ thật là cảnh còn người mất hắn này còn không có lao đây mới ba mươi mấy không tới bốn mươi tuổi đã từng quen thuộc đường phố liền khẩn trương rồi bộ dáng đây nếu là chờ ta già rồi lúc đó c h í nhớ còn có thể tìm được một tia bóng giáng sao đông nhiên hắn tán loạn ánh mắt tụ tiêu nửa h í ánh mắt tiên lặng nhìn về phía hơn mười thước bên ngoài một cái cửa tiệm trước cửa nơi đó có một đạo hắn rất quen thuộc nữ tử bóng lưng k i a ba đạo vóc người mông lớn qua vai như vậy vóc người liếc mắt nhìn đều l à người khắc sâu ấn tượng húng chi hắn năm đó xem qua đâu chỉ liếc mắt hai mắt n ô á lệ từ đồng đạo rất kinh ngạc mình lúc này vậy mà trong lúc vô tình ở nơi này cái hoàn toàn thay đổi trên đường nhìn thấy ngô á lệ thân ảnh nàng tại sao lại ở chỗ này hắn nhìn thấy nàng đang ở theo một chiếc xe con trong b u ồ n xe xách một dương thứ gì đi vào bên cạnh trong cửa hàng một lát sau nàng lại từ trong tiệm đi ra lại từ chiếc xe và n g kia bên trong rời một dương thứ gì đi vào trong tiệm vòng đi vòng lại nàng tại giữa hàng cái kia cửa tiệm là nhà nàng là chính nàng tại kinh doanh vẫn là mẫu thân nàng tại kinh doanh từ đồng đạo trong lòng suy đoán có chút ngồi không yên theo bản năng sửa sang lại áo sơ mi cổ áo thuận m i ệ n g nói ta nhìn thấy người quen chờ chút ta đi qua tán gâu vài câu mấy người các ngươi cũng đừng đi theo bên trong xe chính anh cùng tôn hải tử bọn người cao mày lão bản cái này không được đâu nếu không chúng ta liền phái hai người đi theo ngươi đúng vậy nếu không một cái cũng được mấy người dối rít đề nghị từ đồng đạo k h o á t khoác tay đều đừng nói nhảm ta quyết định vừa nói hắn đã đẩy cửa xe ra xuống xe hướng ngô á lệ bên kia đi tới trên xe mấy cái hộ vệ cứ việc trong lòng không nỡ nhưng lại không ai dám xuống xe theo một lát sau từ đồng đạo đi tới ngô á lệ bên cạnh nàng lại từ xe van lên rời một tờ hỏng thứ gì hướng bên cạnh tiện lợi điếm bên trong r ờ i từ đồng đạo tiến lên theo trong tay nàng nhận lấy cái kia hộp giấy mỉm cười nói ta giúp ngươi hắn chừng một thước tám cái đầu n ô á lệ nghe vậy n g n g đầu mới nhìn thấy hắn khuôn mặt nhìn thấy là hắn nàng vẻ mặt rất kinh ngạc ngươi ngươi như thế ở chỗ này ngươi trở lại một bên kinh ngạc hỏi nàng một bên theo bản năng hướng bốn phía nhìn tới nhìn lui từ đồng đạo bật mực á lệ ngươi đang nhìn cái gì đây n ỗ á lệ ngươi là một người tới ngươi hộ vệ đây ta xem trong tin tức ngươi mỗi lần xuất hiện bên người đều theo không ít hộ vệ nhà hôm nay không mang từ đồng đạo bật cười ôm trong tay hộp giấy liền đi hướng bên cạnh tiện lợi điếm tiệm này là ngươi tại mở cũng là ngươi mẫu thân tại mở nô á lệ há là ta tại mở mẹ ta niên kỷ không nhỏ làm bất động bất quá nàng bình thường cũng có thể giúp ta nhìn một chút tiệm nô á lệ dập khuôn từng bước đi theo phía sau hắn trong miệng theo bản năng đáp từ đồng đạo vấn đề thật ra nói chuyện thời gian từ đồng đạo cũng nhìn thấy nô á lệ mẫu thân mẫu thân nàng đang ngồi ở quầy thu tiền phía sau tại cắn hạn dừa tại nàng bên cạnh còn có một cái chừng hai mươi tuổi trẻ chưa lớn ngồi ở chỗ đó khe ó k h mà hướng trong miệng moi một tô mì sợi tựa hồ là đói bụng đến tàn nhẫn một bên b i a k h ó khe mà ăn mì một bên lớn tiếng nói bà ngoại vắt mì này nấu được quá kém chưa từng k i n h đạo rồi lần sau ngươi thiếu nấu một hồi a ngồi bên cạnh hắn ngô á lệ mẫu thân cười ha hạ đáp ứng nghe thanh em nói chuyện từ đồng đạo theo bản năng thì nhìn hướng kia trẻ chưa lớn đứa nhỏ này kêu ngô á lệ mẫu thân là bà ngoại đó phải là ngô á lệ nhi tử chỉ là từ đồng đạo liếc mắt nhìn sang ánh mắt liền có chút năm năm khó hơn nữa rời đi bởi vì đang ở ăn mì này trẻ chưa lớn khuôn mặt ngũ quan đều giống như cực kỳ lúc còn trẻ hắn từ m ẫ u người này đây là chuyện gì xảy ra cổ của hắn máy móc mà từng điểm từng điểm chuyển hướng n ô á lệ dùng kinh ngạc ánh mắt hướng n ô á lệ chứng thực n ô á lệ chú ý tới hắn mới vừa rồi ánh mắt sở hướng cùng với hắn biểu tình biến hóa lúc này thấy hắn nhìn mình n ô á lệ hơi biến sắc mặt không khí tựa hồ cũng đột nhiên biến an tĩnh vài giây sau nàng hơi lộ ra cười khổ khẽ gật đầu từ đồng đạo quyển sách xong